vẫn là quen thuộc phối phương vẫn là mùi vị quen thuộc ả n phạ cuốn hoa chi tú mọn sần là ngươi sao thú nhi gặp xạ mặt lại bụ lình bụ lỉnh lâm vào ngu người trạng thái xin dì ân cùng một chút nhìn xem mọn sần lớn lên đám binh sĩ d ở khóc d ở cười vẫn l à như vậy ác liệt tính cách quả nhiên chỉ thấy mọn sần thần sắc nghiêm chỉnh bắt đầu biểu diễn của hắn a diễn thuyết không nghĩ tới ta rời đi hơn một năm trở thành bản bộ thiếu tướng về sau còn có thể lần nữa nhìn thấy mọi người mọi người đối ta vị thiếu tướng này vẫn là nhiệt tình như vậy uy uy chúng ta đều nhìn thấy tin mới thiếu tướng cái gì liền không cần tận lực cường điệu đi còn có nhiệt tình cái dám a chúng ta kia là tới đón tiếp gặp trung tướng ngươi có phải hay không có hiểu lầm gì đó nhìn thấy tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ bản thiếu đem rất vui mừng chứng minh phương pháp của ta không có sai thiên truy bách luyện ra thâm sơn lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường k h u khụ xuyên tử huấn luyện nhiều chảy mồ hôi thời gian chiến tranh thiếu chảy máu xem ra ta cho mọi người tổng kết cương lĩnh phương pháp huấn luyện tất cả mọi người rất chăm chỉ không có quên mặc dù ta trở thành bản bộ thiếu tướng nhưng ta nhất nhớ mong vẫn là các ngươi bạ dạ bạ dạ m ọ n sân lời nói để sau lưng gặp sắc mặt càng ngày càng đen xin gì ân cùng căn cứ đại bộ phận binh sĩ còn tốt loại phong cách này mặc dù hơn một năm không tiếp tục thử qua kháng tính đã rèn luyện ra được bú linh bú linh cùng một chút mới nhập ngũ binh sĩ tất cả đều một mặt ngu người ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì ai có thể nói cho trước mắt ta cái này không muốn bích liên hàng chính là tổng bộ hải quân trẻ tuổi nhất mạnh mẽ thiếu tướng sao đây đều là cái gì tuyển thủ mòn sần cảm giác phía sau càng ngày càng khí tức ngột ngạt đột nhiên kịp phản ứng đằng sau còn có một cái có thể chế tài chính mình lao ra hỏa hắn tranh thủ thời gian dừng lại chủ đề vẫn chưa thỏa mãn kết thúc chính mình biểu diễn thuyết ân nhất định phải kính già yêu trẻ thứ bảy mươi bảy trong căn cứ gặp cùng tùy hành đám binh sĩ đã được a n bài đi nghỉ ngơi sau đó chuẩn bị hiến hội buổi tối đến nỗi mòn sẩn hắn xuất hiện tại sìn di ẩn văn phòng hơn một năm về sau hai mét da mặt hắn đã đã cao hơn sìn di ẩn nửa cái đầu thời gian là một cái thần kỳ đồ vật đã từng ngơ ngác mê mê, mê mỗi ngày chỉ biết vùi đầu khổ luyện một lòng nghị báo t h ù tiểu quỷ đầu ngắn ngủi trong vài năm đã trở thành hải quân chạm tay có thể bỏng mạnh mẽ thiếu tướng gờ răng lại nạ quả nhiên chỉ có nơi đó mới là thế giới trung tâm đông hải s á t thực quá yếu không thể tránh né xin di ẩn đối tổng bộ hải quân lòng sinh hướng tới hắn từ khi sinh ra ở đông hải liền chưa từng rời đi nơi này trước kia mục tiêu của hắn chính là làm được căn cứ hải quân trưởng quan thế nhưng là từ khi hắn đại diện căn cứ trưởng quan mọn sần cũng đi tổng bộ hải quân về sau hơn một năm đến nay mọn sần từ thượng tá đến thiếu tướng hắn cũng có gia tâm hắn muốn phát ly đông hải mảnh này hồ nước từ khi bủ lĩnh bủ lĩnh chuẩn tướng đảm nhiệm trụ sở mới trưởng quan về sau hắn ánh mắt liền đặt ở tổng bộ hải quân phía trên ta thân yêu phó quan các hạng ư ơ i nhìn chằm chằm vào ta nhìn là có ý gì chẳng lẽ cái này thời gian hơn một năm ngươi lấy hướng đều biến mọn s ầ n muốn ăn đòn lời nói đem hắn từ suy tư bên trong đánh gãy hắn trợn nhìn mọn s ầ n một chút hiện tại không riêng đánh không lại liền ngay cả quân hàm đều kém mười tám ngàn dặm tốt rồi ngươi chờ đứng nơi này lại không có người ngoài không cần thiết tuân thủ này một bộ mòn sần cao mày nói thế giới này đẳng cấp kỳ thật một mực rất xâm nghiêm hạ cấp đối tượng cấp trên cơ bản đều duy trì tuyệt đối tôn kính đương nhiên một ít ra hỏa ngoại trừ xin di ân từ phía sau bàn làm việc ngồi xuống cái kia bủ linh bủ linh chuẩn tướng cái gì lai lịch làm sao đem trụ sở của n g ư ờ i trưởng quan cho đ ỉ n h có cần hay không ta làm chút gì đừng mòn sần chuẩn tướng các hạ kỳ thật người không tệ mà lại ta hiện tại cũng không có muốn làm căn cứ lớn lên ý nghĩ xin di ân ánh mắt mòn sần hiểu bởi vì hắn cũng từng có ánh mắt như vậy rõ ràng ta có thể nghĩ biện pháp đem ngươi điều đi bản bộ mọn sân lời mới vừa nói một nửa xin dì ẩn ngắt lời nói mọn sần ta không thể cái gì đều dựa vào ngươi mỗi người đều có con đường của mình quân công của ta rất nhanh liền đủ rồi không bao lâu ta liền có thể thỉnh cầu điều đi bản bộ mọn sân im lặng cái này cứng nhắc ra hỏa hắn từ áo khoác áo lót bên trong lấy ra một bản bút ký tiện tay ném cho xin dì ẩn đây là ta đao thuật cùng lục thức rổ c ờ xỉ kỳ tu luyện bút ký vincent nơi đó cũng có một bản cái này ngươi tổng sẽ không cự tuyệt đi phía trên có ta g è n rèn ngược xỉ d â y số có cái gì không hiểu đến lúc đó có thể gọi điện thoại cho ta xin gì ẩn há hớp mộm lần này vô luận như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt một cường giả tu luyện bút ký hắn biết kia là đa trọng tình ý hắn trân trọng đem kia bản mòn sần tiện tay ném qua đến bút ký nâng lên đối mòn sần trịnh trọng nói cảm ơn chương một trăm hai mươi đoán xem ta là ai mọn s ầ n không có tại xín gì ẩn văn phòng đợi bao lâu hắn còn có chính mình sự tình muốn làm trên trời mặt trời bận rộn một ngày cũng phải chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi huệ phải ấm áp ánh sáng cam x ả mạn cả hòn đảo nhỏ dẫm lên k i a sáng về nhà là bận rộn bình dân mấy sợi khói bếp lượn lờ dâng lên cùng màu xanh bầu trời đỏ phừng phừng đám mây cấu thành một bộ tên là cuộc sống bức tranh mọn s ầ n dẫm lên ấm áp quan g xuất hiện tại cái này an n h à n tường hòa căn cứ tiểu trấn giao lộ Cái theo ứ nhất tin tức chuyên gia tiểu c h ấ n một chút sôi trào lên chúng dân trong c h ấ n nhao nhao phun lên trong c h ấ n tâm đầu này đường lát đá đem đường hai bên chen lấn c h ă n đầy cực kỳ chặt chẽ hơn một năm không gặp m ò n sần thiếu tướng biến càng ngày càng x o á i đây là biết nói chuyện ánh mắt tốt mòn sần cho hắn một cái ánh mắt tán dương mòn sần thiếu tướng còn nhớ rõ nguyệt nha thạch bên cạnh hạ vũ tờ suzu sao một cái nhìn ra thể trọng so mòn sần còn nặng hơn thiếu nữ cục thịt đối với hắn hàm tình mạch mạch thân mẹ nấu nguyệt nha thạch bên cạnh hạ vũ tờ suzu mòn sần khỏe miệng co giật trước đó mẹ ngươi an dự định sờ ngực ta thì thôi ngươi cái này còn muốn lửa bịp bên trên ta sớm biết lúc trước liền không từ trong biển đem ngươi vớt lên đến hắn đem mặt đường qua một bên may mắn hắn thân phận bây giờ đã phát sinh biến hóa biến thành cao cao tại thượng bản bộ thiếu tướng đối với căn cứ chấn đại đa số người đến nói chính là truyền thuyết mọi người mặc dù nhiệt tình cũng không đến nỗi giống như trước giống nhau giống như có thể đem hắn cho ăn đồng dạng tóm lại là cho hắn chạy ra một cái có thể đi đường thông đạo đứa tinh lịch lao yêu không chịu cô đơn cũng hóa thành một con v ẹ t rơi vào mòn sẩn trên bờ vai thần võ bất phàm cố phán sinh tư một cây đ a o vậy mà biến thành vẹn mọn sần thiếu tướng càng ngày càng bất phàm thậm chí ngay cả thần kỳ như vậy vũ khí đều có không ít người bị biến hóa như thế kinh sợ tiến thêm một bước cảm giác được mọn sần không giống mọn sần còn đến không kịp khiêm tốn một chút lại có lênh lảnh âm thanh truyền vào màng nhĩ hoa ngay cả mọn sần thiếu tướng chim đều đẹp mắt như vậy không biết đây là cái gì chim một đứa bé trai người sùng bái phát ra ao ước cấm thanh có chút lợi đau làm sao bây giờ đây không phải chim của hắn phi đây là chim của hắn phi phi phi đây là đao của hắn đây là chỉ vẹn bộ dáng yêu đ a o t i ể u ra hỏa ngươi rất tính mắt lao yêu liếc xéo lấy tiểu thí hải lên tiếng khen ngợi hoa a mòn sần thiếu tướng chim biết nói chuyện thật lợi hại ba ba ba ba ta cũng muốn mòn sần thiếu tướng chim phải mòn sần sắc mặt đen thành đáy nổi không để ý tới cái này không biết nói chuyện hùng hải tử hắn chậm rãi đi lên phía trước thỉnh thoảng dừng lại cùng bên cạnh nhận biết dân chấn lên tiếng chào hỏi trò chuyện hai câu ngắn ngủi một đoạn đường mòn sân đã đi hơn nửa giờ những n à y nhiệt tình dân chấn rốt cục chậm dai thối lui trên đường đi cũng đều đang l i ễ u d u thảo luận mòn sân chuyện mòn sân rốt cục thở phào một cái thời gian quá dài không có cảm nhận được nhiệt tình như vậy thật đúng là có chút thoải mái a ánh mắt sùng b á i kia này không giống giả mạo quan tâm thân sắc đương nhiên còn có mấy cái kia nhảo tới dẫn bóng đụng người cô nương xinh đẹp nếu là không bị người nhà của các nàng lôi đi liền tốt rồi nói không chừng mấy người góp một h ố i liền có thể hảo hảo xoa đem mặt trượt thật sự là đáng tiếc suy nghĩ miên man mòn sần rất mau tới đến một cái nhà dân trước đây là trong tiểu trấn rất phổ phổ thông thông một tòa nhà dân cùng những thứ khác phòng ở nhìn qua không có khác nhau quá nhiều nhà dân bên tay phải gần cửa sổ địa phương là một gian phòng ngủ mòn sần đi tới thời điểm trong cửa sổ một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất mòn sần khỏe miệng hiện lên mỉm cười nhìn thấy cửa lớn đã mở ra miệng một đôi vợ chồng đang chờ hắn đến mọn sần đi m a u hai bước n ê n h đón tiếp lấy hắn lần này tới không có mang lễ vật gì trên thuyền còn có hắn bảo t ồ n rượu cũng liền từ bên trong mang hai bình cho trước mặt trung niên nam nhân mọn sần thiếu tướng ngươi tới liền tốt rồi còn mang thứ gì khoảng thời gian này ngươi cũng phụ cấp chúng ta nhiều như vậy mẹ gì. hai vợ chồng có chút ít c â u n ệ chủ yếu là mọn sần chức vị quá cao bọn họ có chút không quá thích ứng đại thúc thẩm thẩm các ngươi cái này quá khắc khí Ta lại k h ô n gian chuẩn c bị á gì quý giá chúng quý lại nói đồ vật, t trước kia tại kia h à ngươi ăn trực ăn các ngươi trực phòng ả i nói cái gì. Mòn sần cũng không gì. m bên trong vợ chồng hai người đã muốn chuẩn bị bữa tối nữ chủ nhân nhìn thấy muốn chuẩn bị đồ vật quá ít muốn ra ngoài lại mua chút trở về bị mòn sần ngăn lại ban đêm căn cứ còn có hiến hội hắn ở đây ngồi một hồi liền chuẩn bị đi vậy được rồi ngươi đi gian phòng nhìn xem kỳ nọ chúng ta chuẩn bị bữa tối không l â y chuyển được mòn sần hai vợ chồng rốt cục thỏa hiệp chỉ chỉ bên cạnh phòng ngủ nói với mòn sần mòn sần tiện tay đem lại biến trở về bản thể lao yêu để ở một bên nhẹ chân nhẹ tay hướng đi bên cạnh phòng ngủ tại cha mẹ nuôi nói r ứ t lời thời điểm lấy mòn sần nhĩ lực liền có thể nghe được phía sau cửa nghe lén tiểu ra hỏa lặng lẽ meo meo trốn đến trên giường hắn cười thầm một tiếng nhẹ nhàng đẩy ra khép môn rón r e n hướng đi nằm ở trên giường giả ngủ tiểu công chúa hai bàn tay to che quả táo giống nhau khuôn mặt thay đổi thì ra tiếng nói cả tiếng nói đoán xem ta là ai ai nha có người xấu nhanh cứu mạng tiểu kỳ nọ còn tại giả vờ giả vịt diễn kịch khoe miệng hai cái lún đồng tiền nhỏ đã bán nàng nơi nào có người xấu dám khi dễ chúng ta tiểu công chúa để ta đi đem hắn bắt lại mòn sần buông tay ra đi theo phối hợp hừ không dễ chơi đều bị ngươi nhìn thấu k ỳ nọ nhìn xem m ỏ n sần giống như cười mà không phải cười ánh mắt làm sao không biết chính mình t r ò vặt bị vật trần chứa sinh khí thế nhưng là ngọt ngào tâm tình thực tế nhịn không được phốc thử một chút lại lộ ra nụ cười ngọt ngào đương đương đương nhìn xem đây là cái gì m ỏ n sần làm ảo thuật giống nhau lấy ra một cái tinh xảo tiểu hộp vông phía trên là màu hồng dây lủa nơ con bướm mở ra xem một chút đi thiểu công chúa nói là muội muội trên thực tế m ỏ n sần là coi k ỳ nọ là thành nữ nhi đến dạng tự nhiên cưng chiều không thôi Tựa n、wow, hộp ư ngươi Vincent, viên vật. diễn diệt xinh đại Mòn Sần cũng cung huynh nhân ơn Mòn Sần cảm thật phụ đẹp, Hoa, h ca. qua bên trong là một cái màu hồng hơi mở thủy tinh điêu khắc mà thành hình con bướm trạng cái tóc chính thích hợp các loại tuổi trẻ tiểu nữ hài q u á i m n g ảo phong cách kỳ nọ nhìn thấy lễ vật vui vẻ nhảy dựng lên đứng dậy cho hắn một cái to lớn ôm ai nha ngươi quá cao muốn ngồi xuống một điểm mới được nha ha ha kỳ nọ hài lòng liền tốt mòn sân ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương khả ái dắt nàng đi ra phòng ngủ nhìn xem phòng bếp bận rộn vợ chồng hiểu ý ý sổ đây mới là cuộc sống bình thường hạnh phúc c h ư ơ n một trăm hai mươi một phụ xạ v i lạ giờ phân biệt luôn luôn thương cảm sáng sớm hôm sau xa xa màu xanh dưới bầu trời mới xuất hiện luồng thứ nhất ánh dạng đông thời điểm gặp m ò n s ầ n một chuyến liền đạp lên đi tới phụ xạ v i lạ giờ đường xá sáng sớm tỉnh lại m ò n s ầ n còn có chút say rượu chưa tiêu hôm qua hắn đầu tiên là bồi kỳ nọ dưỡng phụ uống một bình trở lại căn cứ về sau mới tính chính thức mở màn tại cái này hàng hải cơ bản dựa vào cánh buồm thời đại d i u đối với biển cả nam nhân mà nói là á t không thể thiếu đồ vật đặc biệt là mòn sần thời gian qua đi hơn một năm lấy thiếu tướng thân phận trở về căn cứ mọi người tuy nói kính nể hắn nhưng không có khả năng tất cả mọi người trong lòng một điểm ghen tuông đều không có người không phải thánh h i ể n ai có thể không có cái thất tình lục dục đâu không biết cái nào cái thứ nhất mở đầu lần này được rồi nhanh như chớp mặc kệ có biết hay không hắn tất cả đều chạy tới m ở rượu cho dù là hắn tiểu lượng khá hơn nữa cũng gánh không được nhiều người như vậy thay nhau tác chiến đến cuối cùng không thể không phong chén dừng lại cho dù là như vậy hắn thân thể cũng nhanh đến cực hạn buổi tối huấn luyện cũng bị hắn cho gắt lại tắm rửa đi ngủ thẳng đến ngày thứ hai đồng hồ sinh học đánh thức hắn hảo hảo luyện một phen thể năng về sau tất cả say rượu mới biến mất không còn t â m tích không có đi cùng k ý nọ từ biệt chờ tiếp qua cái một hai năm ký nọ tuổi tác đủ về sau liền đem nàng tiếp vào hải quân trường học mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt quyền lực cũng đều phải vì lựa chọn của mình phụ trách khoảng thời gian này liền giữ lại nàng làm bạn đã lựa chọn không còn sinh dục cha mẹ nuôi nếu như đến lúc đó nàng thay đổi chủ ý hết thể từ không cần dẫn nếu như khi đó nàng còn muốn lấy trở thành một cái hải quân vậy mình cũng sẽ giúp nàng hoàn thành giấc ngộng của nàng người nhà không phải liền là tại ngươi làm lựa chọn của mình về sau tận hết sức lực ủng hộ ngươi người mà sáng sớm kim hoàng sắc dưới ánh mặt trời mòn s ầ n khởi xuống áo ở c h â n lộ da trắng ngà lại cường t r ắ n g vô cùng thân trên đối diện với hắn là thân trên vàng hạ thân xám trắng bãi cắt trang gạp bong tàu bên trên tự nhiên không có cách nào trèo c h ố n g hai người chiến đấu nhưng mà chiến đấu cũng không phải là nhất định liền muốn tạo thành phạm vi lớn phá hư mới gọi mạnh mẽ hôm nay gặp chính là dạy bảo hắn như thế nào sử dụng nhỏ hơn lực lượng phát huy thực lực càng mạnh hơn cùng làm sao có thể phát huy toàn thân mình thực lực đồng thời có thể không tạo thành khí lực bên ngoài hiệp nói một cách khác một người quyền lực là một trăm không có đi qua huấn luyện người khả năng chỉ có thể phát huy năm mươi phần trăm đi qua huấn luyện người đối tự thân trưởng k h ô n g càng nhiều n à y phát huy lực lượng tự nhiên cũng liền càng mạnh nếu như có thể hoàn toàn trưởng k h ô n g tự thân đó là đương nhiên chính là c ù n g cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ thể thuật kỳ thật cũng là tương tự nguyên lý không riêng gì tăng lên cường độ thân thể để thân thể càng cường đại cũng là để cho mình đối thân thể của mình năng lực trưởng k h ô n g càng mạnh phát huy ra chiêu thức càng cường đại nói ngắn gọn chính là tận lực làm được đối thân thể một trăm phần trăm trường khống cái này không riêng gì đối thân thể hữu dụng trái cây khai phát hạ kỳ tu luyện cũng thế như thế đều có năng lực trái ác q u ỷ hạ kỳ điều kiện phía dưới tự nhiên là ai khai phát càng sâu cũng chính là trường khống càng nhiều đó chính là ai lợi hại hơn một chút đương nhiên vạn sự không có tuyệt đối lúc chiến đấu tình huống thay đổi trong nháy mắt có chút ngoại ý muốn phát sinh vậy liền nửa điểm không do người nắm giữ s â y mệ kỷ cạn mòn sần đối những đạo lý này một điểm liền đ ấ u gặp lao đầu dựa vào một đôi ý rồng phi s chiến đấu hơn nửa đời người thanh danh vang dự toàn bộ b i ể n cả hắn kinh nghiệm có nhiều quý giá mòn sần đương nhiên không phải không biết cho nên học tự nhiên nghiêm túc trên chiến hạm binh sĩ tại s a u khi làm việc cũng đem mọi ánh mắt tập trung ở trên thân hai người hai người kia chiến lược tự nhiên là cao hơn bọn hắn đếm không hết nhưng kinh nghiệm loại vật này học được này chính là mình đồ vật thực lực tăng lên cũng không chính là một tí kẹo như thế tích lũy xuống sao b ạ c h mọn sân bổ ra một đao bên trên đột nhiên một cỗ không màu hạ kỳ quân quanh cùng gặp đập tới nắm đấm chạm vào nhau va Và chạm về sau mọn sân lui lại ba bước dép lào tại một bong tàu bên trên g i ấ m r a kết tâm thanh mà gặp lao đầu không n ú c nhích tí nào hai người đều không có s ử suất toàn lực đây cũng là nói nhảm s ử suất toàn lực bọn hắn chỉ là thân thể truyền lực lượng là có thể đem chỉnh con thuyền hủy đi tuy nói lui lại mọn sần trên mặt tràn ngập ý cười bật sổ sổ cụ hạ kỳ rốt cục không còn là một điểm nói không nghe hùng hải tử vừa rồi dùng r a hạ kỳ liền là chính hắn dẫn đạo r a mặc dù còn lúc linh lúc mất linh cái này đã có tiến bộ rất lớn có thành công kinh nghiệm về sau mọn sần chiến ý tăng nhiều hắn cười lên tiếng lại đến tiếp tục lấn người mà lên ngay ngực chính là một đao gặp một nắm đấm hời hợt ngăn tại ngực một cái khác một cái đấm thẳng bày đi qua mọn sần rút đao trở lại đón đỡ ẩm hai người luận bàn từ mặt trời mọc một mực tiếp tục đến điểm tâm thời gian mới tính ngừng hơn một tiếng chiến đấu bên trong mọn s ầ n tổng cộng bị gặp nắm đấm đập chúng chín mươi chín q u y ề n quyền q u y ề n đến thịt trong đó hơn mười q u y ề n đều là phân bố ở trên mặt nếu không phải bây giờ trái cây năng lực tăng cường không ít m ặ t sớm đã bị đánh thành đầu heo mọn s ầ n mặc dù chém chúng gặp chí ít hơn một trăm đao nhưng không có một đao là tạo tác dụng đều bị bật sổ sổ cụ chặt lại khi mọn sần thẳng cắn răng cái này khốn nạn lao đầu quyền sổ bên trong lại ghi lại một bút trên mặt nắm đấm muốn gấp đôi vớt trở về mới được vương quốc đoa phủ xạ vi lạ d ở cái này thôn nhỏ trên cơ bản cùng vương quốc đoa thành thị trung tâm ngăn cách vắt ngang tại trong hai cái ở giữa chính là rộng mạc núi cổ lù b ồ dưới ánh mặt trời phủ xạ vi lạ d ở tựa như thế giới này đại đa số yên tĩnh thôn trang nhỏ giống nhau yên tĩnh tường hòa cùng địa phương khác khác biệt chính là nơi này là hải quân anh hùng gặp ra đời địa phương chứ ngẫu nhiên không biết trời cao đất rộng sơn tặc mới có thể đến trong thôn này lắc lư trước đây không lâu một đợt sơn tặc cùng nơi này đợi một đám hải tặc phát sinh xung đột cuối cùng toàn bộ mất mạng tại đây khoảng thời gian này đã không có sơn tặc dám đến thôn nhỏ này bên trong dương ai mặc dù đám kia mạnh mẽ đoàn hải tặc đã rời đi một đoạn thời gian p h ụ xạ vị lạ dợ dựa vào vị trí trung tâm địa phương là từ nhỏ tại p h ụ xạ vị lạ dợ lớn lên mạ kỳ nọ c n rượu chính vào ăn cơm buổi trưa thời gian trong i ự u quán t ố t năm top ba đều là b u ồ n thôn bận rộn song đáng người bởi vì mạ k ý nỏ nấu cơm cùng cất rượu tay nghề đều đáng giá ca ngợi tăng thêm giá tiền đều không đắt cho nên không ít lao động thôn dân đều thích tới nơi này giải quyết một cái ngũ tạng của mình miếu đương nhiên quan trọng hơn chính là lão bản nương ôn nhu thiện lương bất quá từ khi một đám hải tặc lấy nơi này làm căn cứ về sau các thôn dân dù cho có mấy cái như vậy ra hỏa đối lao bản nương có ý nghĩ gì cũng chỉ dám len lén đặt ở trong bụng dù sao so với cái này đến nói vẫn là mệnh quan trọng hơn thừa dịp bận rộn khe hở đằng sau quầy ba mạ kỳ nọ chính cầm một tấm vải l a u sạch lấy chén rượu ngay lúc này quán rượu cửa bị một cái thân ảnh nho nhỏ đầy ra một cái c o ngu dơm ăn mặc màu trắng sau lưng màu lam quần cụt đầu củ cải xuất hiện tại quán rượu bên trong mạ kỳ nọ thật đói a có hay không ăn t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai mọ kỳ g ê n phi trên biển đi thuyền là rất khô khan nói đúng ra là đặc biệt buồn khẽ bằng không vì cái gì hải tặc nhóm động một tí liền muốn mở y ế n hội đối với đại bộ phận người mà nói chỉ có say lấy trạng thái mới sẽ không cảm giác được quá nhàm chán không phải vậy tại loại này ngày qua ngày tái diễn khô khăn chuyện nhìn xem liên miên bất tận cảnh sắc rất dễ dàng liền sẽ tinh thần xảy ra vấn đề trên thực tế hải tặc bên trong rất lớn một bộ phận hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần vấn đề thị sát là rất nhiều tàn bạo hải tặc đều có đặc thù không thể nói cùng tinh thần của bọn hắn trạng thái không có quan hệ làm chính nghĩa kỷ luật nghiêm minh hải quân tự nhiên là không thể cùng hải tặc giống nhau tỷ như hiện tại trên thuyền liền có một loại không phải bình thường tiêu khiển phương thức một đội sáu quản bên trên đối m ộ mươi một đội ca. không muốn đối hai đ ẹ chết này này gặp lao đầu hai ta thế nhưng là cùng một bọn địa chủ đều không cần vì sao ngươi muốn tiếp bài của ta mòn sần trên đầu một đám quạ bay qua cái này mẹ nấu là cái gì đồng đội a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha thì ra chúng ta mới là đồng đội sao luôn cho là n g ư ờ i mới là càng giống là địa chủ một cái kia muốn không lão phu đem bài cầm về không đánh ngươi rồi bài xuất thủ lại không thể thu hồi gặp trung tướng hoa tiêu tranh thủ thời gian đánh gãy loại này phá hư quy tắc ý nghĩ tranh thủ thời gian ra bài mòn sần cố nén nộ khí trong lòng mặc niệm kính già yêu trẻ truyền thống mỹ đức ba mang một gặp ra bài ba đầu a mang cái quy xuất thủ mòn sần sắc mặt tối đen láo gia hỏa này không phải từ đại hướng tiểu đánh a không muốn vương nổ một lốc ta vẫn cho là bốn đầu a tại một người trong tay còn không dám ra bài hoa tiêu có chút kinh hỉ thì ra ngươi là nội ứng á gặp trung tướng không muốn đúng không một đôi ca quản không được đi ta tái xuất một tấm bảy t h ắ n g ha ha mọn sân nhìn xem gặp ném đến so địa chủ còn tốt hơn bài trực tiếp khiếp sợ mẹ nấu lao đầu ngươi đây là có nhiều hố ta mặc kệ sú lao đầu thanh này đều là bởi vì ngươi mới thua cái này nổi ta không mang tờ giấy toàn dán trên đầu ngươi mòn s ầ n dự định quyền nợ tự mình làm vì địa chủ liền thoải mái làm đồng đội có thể bị hắn hô chết gặp trên mặt cái này lúc sau đã dán không ít tờ giấy đương nhiên tất cả đều là mòn sần k ế t á c hoa tiêu nào dám làm loại chuyện này lúc này hắn lúng ta lung t u n g nói muốn không muốn không thanh này coi như xong đi xóng một vòng trở về lao yêu lúc này rơi vào mòn sần trên bờ vai nhìn xem gặp trên mặt tờ giấy cười ra heo tiếng tê ơ cặc cặc cặc cặc x ú lao đầu ngươi cái này hố hàng gặp xác mặt tối đen x o ạ t một chút phía trên tờ giấy toàn bộ chấn rơi một phát bắt được vẹn cổ y r ồ n g phi s ẵ n đẵn lện vào lao yêu trên đầu muốn gọi trung tướng các hạ ngươi cái này thối vẹn trung tướng các hạ ta sai lao yêu quả quyết nhận sợ cái này ngốc vẹn luôn luôn nhớ ăn không nhớ đánh quay đầu sẽ còn tiếp tục vẩy gãi gạp lao đầu mỗi ngày tuần hoàn qua lại hết lần này tới lần khác hai tên g i á hỏa còn vui không lẫn nhau gạp lao đầu tiện tay quăng bay đi trong tay vẹn cảm giác mòn sần lực chú ý bị rời đi âm thầm đưa khẩu khí Báo bùm bên cáo vào hoa cột gặp trung tướng, mòn sần thiếu tướng. Phù thiếu thất bên trên hoa tiêu âm thanh chuyển mòn sần nhìn đến. Ở vì xạ lưu ạ Mạ giờ, ngay. tới lập tức tới ngay. Kỳ Nỏ con nọ kỳ r ợ Hóa ra là phí đôi mắt hiện lên hai đạo ngôi sao khỏe miệng nước bọt đều chạy xuống thật nhanh chạy hướng quầy ba cảm ơn ngươi mạ kỳ nọ ở giữa không ít thôn dân dừng lại nguyên bản chủ đề không ít người đối m ạ kỳ nọ phì lên tiếng lvi quả đấm của ngươi luyện tập thế nào nghe nói giống đạn giống nhau lợi hại à sẽ không là khoác lắp đi ha ha ha ha lvi tức giận nhìn về phía nói chuyện đại thúc phản bác khốn nạn mới không phải quả đấm của ta thế nhưng là rất lợi hại ha ha ha ha không ít người cười ra tiếng thường ngày trêu đùa một chút nho nhỏ phì là bọn hắn niềm vui thú một trong tiểu gia hỏa này sẽ rất ít sinh khí tức giận rồi cũng rất nhanh liền sẽ quên mất đầu góc còn thường xuyên thiếu gân như vậy tiểu hài sẽ rất ít có thôn dân không thích huống chi hắn vẫn là gặp trung tướng cháu trai mạ kỳ nọ thật đúng là thiện lương đâu vì nhờ có ngươi chiếu cố mỗi lần nghĩ đến gặp trung tướng đem phì một người lưu tại nơi này đã cảm thấy phì thật đáng thương có người đối mạ kỳ nọ nói chuyện trong lời nói có không ít đối mạ kỳ nọ ngưỡng mộ ý tứ ghim khăn chùm đầu mực mái tóc màu xanh lục lão bản nương lộ ra ôn nhu nụ cười mê người nơi nào gặp trung tướng trước kia thế nhưng là chiếu cô ta rất nhiều đâu ta bây giờ có thể giúp vì một điểm có thể không tính là cái gì không dùng một phần nhỏ bữa ăn thôn dân mê thất tại mạ kỳ nọ ấm áp trong tới cười đây chính là bọn họ thường xuyên chạy tới nơi này ăn cơm uống rượu nguyên nhân a vì tiếp nhận mạ kỳ nọ đưa tới một chén nước trái cây hôn hợp có cơm c h i ê n n u ố t xuống đem trên mặt dính hạt gạo toàn bộ làm sạch sẽ ăn vào miệng bên trong cuối cùng đem toàn bộ đĩa đều liếm sạch sẽ lộ ra nụ cười thỏa mãn vì cười nói với mạ kỳ nọ cảm ơn ngươi m à kỳ nọ ta về sau nhất định sẽ ra biển trở thành hải tặc đến lúc đó tìm rất nhiều tài bảo cho ngươi vậy thì cảm ơn ngươi a l u phi lão bản nương nụ cười giống như không ngừng qua đồng dạng ừ m ngươi chờ xem ta nhất định sẽ trở thành xà xứ lợi hại như vậy hải tặc l u phi đứng tại quầy ba phía ngoài chân cao trên ghế thịt hồ hồ nắm đấm nắm lên đến giọng trẻ con non nớt lớn tiếng tuyên bố tiểu t ử túi h ngươi nói ngươi muốn trở thành cái gì nương theo lấy âm thanh xuất hiện là một cái khôi n ô cường tráng lao đầu tây trang màu đen hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ chính là gặp đến thời gian rút lui sẽ một khắc đồng hồ trước gặp mòn s ầ n một chuyến rốt cục đến phủ xạ vi lạ giờ xuống thuyền về sau gặp đánh nhau chào hỏi người không ngừng đáp lại một bên nói với mòn sần lấy trong nhà đại cháu trai một bên chuẩn bị quay lại r a trang mòn sần tiểu tử vì thế nhưng là càng lúc nhỏ liền bị lao phu ném vào trong núi lớn sinh tồn hắn về sau nhất định sẽ trở thành giống như ngươi ưu tú địa hải quân gặp lao đầu nói lên cháu của mình nếp nhăn đều nhanh cười không có còn có lao phu một cái khác cháu trai gọi ạ s ở tiểu gia hỏa cũng vô cùng lợi hại mòn sân cơi thầm này hai cái tiểu gia hỏa đương nhiên rất ưu tú đến nỗi trở thành ưu tú hải quân đoán chừng ngươi là nghĩ nhiều vậy ta có thể chỉ đạo bọn hắn sao ác ma chi mỉm cười mặt đương nhiên lần này ngươi đi theo tới nhất định phải làm cho bọn hắn nhìn xem y ê u tú hải quân là dặn gì g mặc dù ngươi cái tên này tính cách rất ác liệt mòn sần sắc mặt tối đen tính không chấp nhặt với ngươi dù sao có người để ta xuất khí gặp trung tướng ngươi là tìm vì sao hắn đi mạ kỳ nọ nơi đó một cái thôn dân nhắc nhở cảm ơn nha gặp c ả m ơn thôn dân mang theo mòn sần thẳng đến quán rượu còn không có vào cửa liền nghe được bên trong non nớt giọng trẻ con ta nhất định trở thành sạt như thế hải tặc mòn sần trên khỏe miệng câu có người muốn xui xẻo chương một trăm hai mươi ba ăn cơm đi ngủ đánh phi quán rượu bên trong trong nháy mắt giống như là bị thi ma pháp giống nhau trở nên lặng ngắt như tờ cửa chính đi vào một cái thân cao gần ba mét khôi ngô lao đầu về sau là một cái bãi cắt nghỉ phép trang x o á y khí người trẻ tuổi giữa t r ư a ánh nắng đánh trên người bọn hắn cho quán rượu trong đại sảnh vùng xuống hai đạo bóng tối gạt người đi kia là thẻ gặp trung tướng phía sau hắn cái kia đẹp mắt người trẻ tuổi là ai nhìn xem nhìn rất quán mắt hẳn là đúng thế đúng thế mòn s ẩ n thiếu tướng tổng bộ hải quân trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng t i ê n tĩnh qua đi chính là một mảnh xôn xao ai cũng không nghĩ tới đàm luận gặp trung tướng đột nhiên xuất hiện đồng thời xuất hiện còn có gần nhất danh tiếng thịnh nhất hải quân thiếu tướng mòn s ẩ n đứng tại trên ghế phi trong gió lộn xộn hán hậu chi hậu g i á c xoay người lại ra ra ông nội a liệt ngươi làm sao trở về bà ảnh phi trên đầu mắt trần có thể thấy lên một cái bọc lớn k h ố n nạn phi ngươi nói muốn trở thành cái gì ngươi tại sao đánh ta a ông nội đau quá vì trong mắt đều có nước mắt toát ra xem ra là thật đau ta muốn trở thành sạt như thế hải tặc trở thành trên thế giới người tự do nhất mặc dù trên đầu bao còn đau đau n h ấ t không thôi vì vẫn là đem trong lòng mình lời nói nói ra b à ảnh lại là một chút lúc đầu bao lớn bên trên lại xuất hiện một cái bọc nhỏ mó kỳ dê anh em hồ lô vì đã thượng tuyến đau đau đau Hoa. nước mắt rầm rầm chảy ra ngươi nhưng là muốn trở thành vĩ đại hải quân láo phu cháu trai vậy mà muốn trở thành hải tặc không thể tha thứ phẫn nộ gặp vô tình trấn áp so mèo con tiểu xưa chó còn muốn yếu phi hắn lại quay đầu hỏi mạ kỳ nọ cái kia lại là sạt chuyện gì xảy ra mạ kỳ nọ sắc mặt hiện lên một tia đỏ ửng nàng thả ra trong tay công việc cho gặp lao đầu giải thích sạt chuyện nghe được sạt ở đây đợi thời gian hơn một năm gặp lao đầu đều kinh ngạc đến ngây người hắn lần đầu tiên nghe được sạt tại đông hải tin tức cũng không có quá để ý không nghĩ tới đối phương vậy mà tại cái làng này đóng quân lâu như vậy c h ắ c không được lưu phí tên tiểu tử thúi này muốn ồn ào lấy làm hải tặc n ă m đó dô dơ trên thuyền tiểu quỷ đầu bây giờ thế nhưng là nữ như tứ t hoàng có nhân vật như vậy ảnh hưởng tiểu thí h ả i lưu phí sẽ có ra biển làm hải tặc ý nghĩ ngay tại bình thường bất quá cái g i á m a nhất định phải đem loại này sai lầm ý nghĩ cho đảo ngược đến nỗi thay đổi phương pháp à không có cái gì là một quyền giải quyết không được nếu có vậy liền lại đến một quyền sinh khí gặp lão ra t ử một tay mang theo phỉ cánh tay tựa như một người trưởng thành bắt một cái vải nhỏ ngẫu giống nhau dẫn theo đi ra quán rượu thấy gặp q u a n người mọn sần thu hồi trên mặt đối phỉ cảm giác may mắn cùng hai thân vui chịu họa biểu lộ xông quán rượu l a o bản nương gật đầu cười đi theo gặp quay người đi ra ngoài quán rượu người đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới hai cái đại nhân vật đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng hận không thể tướng phi phi xuyên tử đó chính là mòn sần thiếu tướng sao chân nhân vậy mà so bào chi ảnh chụp còn dễ nhìn hơn một người trung niên nam nhân lên tiếng ta nếu là có đẹp như thế liền tốt rồi cũng không đến nỗi độc thân đến bây giờ đây là vừa rồi sông mạ kỳ n ọ xun xoe ra hỏa đừng nằm mơ ta nếu là có một nửa đẹp mắt liền đi làm minh tinh ai còn ra biển đánh cá một đồng bạn khác uống chén rượu đôi phía trước người nói chuyện chủ đề kết thúc không biết ai có mở ra kế tiếp chủ đề gặp trung tướng biết cháu của mình vậy mà muốn làm hải tặc cũng không biết phỉ chờ chút muốn bị đánh thành cái dạng gì hẳn là sẽ không quá thảm dù sao cũng là cháu trai ruột của mình nay chưa chắc đã nói được gặp trung tướng tại phỉ mấy tuổi thời điểm đem hắn ném vào đằng sau trong núi sâu các ngươi quên sao lời nói này ra ngay cả ôn nhu lão bản nương trên mặt đều mang chút lo lắng sẽ không thật bị đánh xảy ra chuyện gì a núi cổ lù bù trong núi rừng đây là tương đối tới gần phụ xạ vi lạ giờ địa phương cũng là lúp phì bình thường cuộc sống khu vực ngẫm lại lúp phì có thể từ x u ấ t sinh sống đến bây giờ thật là mạng lớn lao cha thật sớm liền làm cái gì quân cách mạng đem hắn giao cho gặp lao đầu n u ô i gặp tính cách lại không quá lấy điều mấy tuổi tiểu hài tử trực tiếp ném ở sâu ra mạ nạ c ả để hắn một mình cuộc sống về sau dứt khoát thời gian rất lâu không có trở về trở về lúp phì giới loại tình huống này đều có thể khỏe mạnh trưởng thành mà không có dài l ệ c ra càng không có chết yểu rơi vận mệnh c h i tử khủng bố vậy mà biến thành như vậy có lẽ chính là bởi vì như vậy mới có thể từ đầu tới cuối duy trì trẻ sơ sinh tâm tính đi đương nhiên loại tâm tính này thiếu không được nếm mùi đau khổ chính là k h ố n nạn p h ì ngươi cùng ạ s ờ về sau đều muốn trở thành mạnh nhất hải quân vậy mà cùng sạt tên kia học làm cái gì hải tặc trong rừng cây gặp ngay tại đối phi tiến hành yêu giáo dục mới không muốn làm gì hải quân ta về sau không riêng gì muốn làm hải tặc còn muốn làm tự do nhất cái kia trở thành vua hải tặc ồ hì hì hì hì vì tại trên đất trống sờ sờ chính mình ngũ d ơ m cười phản bác g ặ p lời của lão đầu đem ngươi đặt ở hòa bình nhàn nhã phủ xạ vì lạ dở xem ra là quá thất bại hết lần này tới lần khác muốn làm gì vua hải tặc còn cùng cái kia sạt trở thành bạn bè thật là một cái tiểu hôn đản gặp hai cánh tay l u lấy vì khuôn mặt kéo ra khoa trương chiều dài đau quá đau quá mau thả ra ra ta ta rõ ràng biến thành cao su vì cái gì còn biết như thế đau vì tay dùng sức đập gặp cánh tay nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng kia là hạ kỳ nha bên cạnh đột nhiên cắm vào một thanh âm hạ kỳ đó là cái gì còn có đại thúc ngươi là ai vì quên đi đau đớn quay đầu hướng lên tiếng mòn sần nói chuyện đại thúc mòn sần khoe miệng co giật mẹ nấu liền hiện tại chính mình như vậy non không thể lại non mặt ngươi vậy mà gọi đại thúc quả nhiên hùng hài tử cái gì vẫn là muốn dùng sức đánh mới được đi hắn quay đầu hướng gặp nói gặp lao đầu xem ra ngươi ỵ rồng p h ỉ sật giáo dục không dùng được a không bằng liền giao cho ta tới đi mòn sân mặt tâm trầm trầm nhìn xem phi để hắn dùng mình một cái đột nhiên cảm thấy vị đại thúc này cười thật là khủng khiếp a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha lão phu cũng là ý nghĩ như vậy ngươi cùng dẹ phi học tập lâu như vậy càng thích hợp dạy phi gặp lao đầu mang mòn sần trở về cũng là ý tứ này hắn so mòn sần ạ sở cũng không lớn hơn mấy tuổi vừa vặn có thể cho bọn hắn làm tấm gương bất quá nơi đó còn có lao phu một cái khác cháu trai gặp chỉ chỉ xa xa đỉnh núi chúng ta lưu tại nơi này khoảng thời gian này vừa vặn có thể để bọn hắn nhận biết hải quân mạnh mẽ đem bọn hắn bồi dưỡng thành vĩ đại hải quân nhaha ha đem bọn hắn giao cho ta cứ yên tâm đi lao đầu chúng ta hạm đội đi theo ta nửa năm này thực lực tổng hợp thế nhưng là đ ể cao không chỉ một cấp bậc mà thôi mòn sần trong lòng sảng khoái có thể nghĩ không riêng gì gặp lao đầu thiếu sổ sách có thể vớt hồi vốn dạy ẩu dục đánh hùng hai tử bản thân cũng là nhân sinh một mừng dỡ thú c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn ba cái đại thùng cơm lúc này、Lý、phì cùng sơn tặc nhà ạ sở còn không biết sau này một đoạn thời gian muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cái nào đó vô lương gia hỏa đã đem trước đó rất nhiều sổ sách nhớ đến trên người của bọn hắn h ù n g chi hiện tại g ặ p tự mình gật đầu từ mòn sần đến d ạ y bảo hai người ngẫm lại đều cảm thấy rất hăng hái a bất quá trước mắt sự việc cần giải quyết là về trên thuyền ăn cơm ta nói lao đầu ngươi coi như muốn giáo hơn cháu trai cũng có thể mang về trên thuyền đi vì sao nhất định phải đưa đến trong núi rừng ta còn tưởng rằng có chuyện đại sự gì muốn giữ bí mật đâu mòn s ầ n dẫn đầu hướng thuyền phương hướng đi đến một bên không ngừng đối gạp nhổ nước bọt gặp một cái tay gãi đầu một cái lộ ra lúng túng nụ cười cái kia nghe được phí lời nói nhất thời sốt ruột liền quên hắc ha ha đến nỗi một cái tay khác c h i n h níu lấy nào đó cao su rơi ở giữa không trung cao su còn không ngừng chuyển đến kháng nghị âm thanh mòn sân ga mờ hạ kỳ quân quanh níu lấy l phi một bên khác khuôn mặt cùng gặp ở giữa không trung lôi kéo ra một cái phu chữ đau quá a các ngươi hai cái thả ta ra ta muốn cùng các ngươi quyết đấu khoe miệng hở l phi m ồ m miệng không rõ đối với hai người nói chuyện hai đôi tay chân không ngừng dãy rủa giống như là một đầu ngâm nước không biết bơi sữa chó l phi ngươi biết như thế nào mới có thể làm cho mình không cảm giác được đau đớn sao mòn sân nhìn xem một mực dãy rủa l phi giàng giặc mà hỏi ngươi có biện pháp nào vì quả nhiên bị rời đi lực chú ý người đoán người da đen dấu chấm hỏi vì đại não lâm vào đứng máy trạng thái ta nếu có thể đoán được cũng không cần trong này gào khan nửa ngày đáng ghét ta vì quay đầu quyết định không cùng cái này xấu đại thúc nói chuyện nhưng mà hiện tại phi vẫn là quá non một chút biết như thế nào mới có thể trở thành một cái s a c như thế hải tặc sao mòn sần âm thanh giống ma quỷ giống nhau dẫn dụ l h i sass muốn thế nào mới có thể giống s a c như thế gặp lao đầu sắc mặt tối đen quả nhiên cái này tiểu vương bắt đ ả n g chúng sạt đ ầ u trên tay dùng sức lập tức l u phi lại đau kêu lên lần này mòn sần không có để hắn đoán hắn n i ế t miệng lên nhẹ g i ọ n g cười nói chờ ngươi có thể đánh thắng ta liền biết ta muốn quyết đấu với ngươi ta muốn đánh bại ngươi lưu phi lớn tiếng hướng mòn sần khởi s ư ớ n g khiêu chiến gặp lao đầu đôi mắt sáng tỏ bây giờ liền bắt đầu dạy học sao mòn sần tiểu tử này lưu phi giao cho hắn thật sự là đáng tin cậy à. hiện tại không thể được ngươi quá yếu phép khích tướng đối với hùng hải tử đến nói kia là chăm phát chăm chúng phi lập tức trở nên dương nanh múa vớt ư đứng dậy miệng há to bị gió rót vào là nghe không hiểu tán loạn nhìn bộ dáng là đối mòn sần không phục tỏ vẻ chính mình rất mạnh v â n v â n gặp cùng mòn sần đều không để ý đến phi bởi vì đố quân hạm bến cảng đã đến hai người một cái nhảy vọt mang theo chó săn nhỏ phi rơi trên bong thuyền đơn cột buồm quân hạm phòng ăn không tính lớn bên trong chỉ có một đầu hình chữ nhật bàn ăn đủ quân số thời điểm các binh sĩ đều là thay phiên giải quyết vấn đề ăn cơm hiện tại chỉ có hơn mười người đương nhiên không cần như vậy bất quá lúc này phòng ăn khá là quái dị cơm nước xong xuôi binh sĩ nhìn xem trên bàn hai lớn một nhỏ ba người t r ò n g mắt đều nhanh phải bay đến bàn ăn đi lên lúc đầu phòng bếp đầu bếp đã chuẩn bị nghỉ ngơi hiện tại lại đầu đầy mồ hôi bắt đầu công việc lưu đủ lên bởi vì trên bàn ăn ba người thực tế là mẹ nấu có thể ăn gặp cùng mòn sần ăn đồ ăn tương đối nhiều bọn hắn biết cho nên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng rất sung túc lúc đầu buổi trưa hôm nay cơm trưa đối với không có quá lớn vận động gặp mòn sần hai người đến nói là vừa vặn vạn vạn không nghĩ tới gặp trung tướng cháu trai một cái bảy tuổi nhiều tiểu quỷ đầu vậy mà cũng có thể ăn như vậy chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là gặp trung tướng cháu trai sao trên bàn ăn v ì cả người hóa thân thao thiết từng khối thịt một con cá một viên rau quả ỉ vào chính mình hóa thân thành cao su người n h a i đều không n h a i một chút trực tiếp nuốt đến trong bụng nguyên bản thân thể nho nhỏ hiện tại đã biến thành một con đại bóng da gặp trung tướng cháu trai đã ăn hết sáu phần người trưởng thành lượng cơm ăn đi thật sự là dọa lợi hại không hiện tại đã là thứ bảy phần giống như hải quái kinh khủng sức ăn gặp cùng mòn sần nhanh nhất giải quyết chiến đấu không có đại lượng huấn luyện cùng chiến đấu bọn họ loại này thể thuật cường giả có thể bảo trì thân thể tiêu hao ở vào một loại tương đối hơi ít trạng thái vì còn tại không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy đồ ăn lúc này phòng bếp nguyên liệu nấu ăn sắp báo nguy hai cái đầu bếp m ệ t người đều sắp hư thoát nha thật tốt lần rất lâu không có ăn như thế thoải mái qua cuối cùng một phần đồ ăn vào trong bụng vì đem trước mặt trong chén nước ngọt uống sạch vô vô viên cầu giống nhau cái bụng tốt no bụng thật hạnh phúc hai cái đầu bếp dưới chân mềm lún tựa tại trù trên vách a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha không hổ là lao phu cháu trai chỉ có có thể ăn mới có thể chứa đựng đầy đủ năng lượng chiến đấu gặp lão đầu rất vui mừng trình độ nào đó đây là một sự thật rất phù hợp năng lượng đinh luật bảo toàn càng làm ạ n h mẽ người càng cần tiêu hao đại lượng năng lượng trên cơ bản thực lực người càng mạnh mẽ hơn tiêu hao sức ăn liền sẽ càng lớn mòn sần có chút cảm khái mẹ nấu thế giới này người chính là biến thái cái này muốn đặt kiếp trước ăn nhiều như vậy dạ dày đều có thể cho căng cứng nổ giống cảm khái còn không có phát s o n g trước mắt một da một trẻ lỗ mũi riêng phần mình xuất hiện một cái bọc khí tiếng l ầ m bẩm tiếp lấy văng lên vậy mà là trực tiếp ngủ em cái này thao tác ta phục đi nhà xí kê nhi đều không đỡ liền phục n g ư ờ i hai sau một khắc gặp lỗ mũi bọt khí vỡ vụn lao đầu một chút tỉnh lại a ha ha ha vậy mà ngủ nhìn thoáng qua trạng thái ngủ say f h i một quên đi qua k h ố n nạn tiểu tử nhanh tỉnh lại cho ta lao phu khí còn không có sinh xong đâu đau quá ông nội ngươi lại đánh ta vì che đầu phàn nàn cái này mất một lúc hắn bụng bắt đầu chậm dai thu nhỏ tiêu hóa năng lực cường hãn quả thực không phải người nếu ăn no vậy liền đi tìm ạ sờ đi huấn luyện loại chuyện này đương nhiên là càng sớm càng tốt gặp bắt lấy phi một cái tay bắt hắn cho sách lên sấm rền gió cuốn đi tìm ạ sờ trên đường gặp đơn giản giới thiệu một chút ạ sờ tình huống đương nhiên hắn không có nói cho mòn sần liên quan tới ạ sờ thân phận chân thật mòn sần cũng làm như làm không biết bất quá nghĩ tới cái này không đáng tin cậy ra hỏa đem ạ sở giao cho một đám sơn tặc đến nuôi dưỡng không có giải lệnh ra giải tàn thật đúng là gen mạnh mẽ hiện tại lại đem phỉ giao cho bọn hắn không thể không nói lão gia tử tâm là thật to lớn náo động cũng đại đường x a đối với hai người đôi chân dài đến nói cũng không tính xa bước nhanh đi đến nửa giờ cũng liền đến một cái chỗ rừng sâu nhẹ nhàng trên s ơ n núi tại khai khẩn ra trên đất bằng mấy gian thấp bé nhà gỗ trước mặt gặp đem phỉ tiện tay ném một cái chuẩn bị tiến lên gõ cửa sơn tặc nhà đến chương một trăm hai mươi lăm a sờ đông đông đông đông đông đông g ặ p đem phỉ tiện tay vừa để xuống tiến lên gõ cửa trong môn một mực không có âm thanh ngay tại gặp không kiên nhận thời điểm đại môn đột nhiên bị kéo tới một cái khôi ngô không giống nữ nhân cường tráng cao lớn nữ sơn tặc nổi giận đùng đùng đầu lâu ló ra màu da cam tóc tán loạn đầu báo v n g mắt khuôn mặt hung hãn bất quá đại khái là còn chưa t ỉ n h ngủ nguyên nhân từ từ nhắm hai mắt nữ sơn tặc rời giường khí có chút đại nhao nhao chết rồi cái nào không muốn sống có nạn cũng dám tới đây dương ai tin hay không gặp t h ầ n sắc cứng lại trầm giọng nói là ta nữ sơn tặc lúc này mới trận to hai mắt chừng tròn vo lùi về phía sau mấy bước mới đứng vững nội tâm khiếp sợ lộ rõ trên mặt thẻ gặp tiên sinh sau lưng d è m đằng sau đồng thời đi ra hai người một cái bọc lấy khăn t r ù m đầu ôm s á c h đầu to gượm cùng một cái màu đỏ màu gà đầu chất p h á t đại hán chính là sơn tặc nhà ba cái gia chủ cụ ly đà đàn độ dạ cùng mạ dạ nha xem ra các ngươi ba cái rất tinh thần nha nhìn thấy cùng lúc xuất hiện ba người gặp cười lên tiếng nói đùa cái gì nhanh tha chúng ta đi đà đàn cũng không cho rằng khoảng thời gian này sẽ tinh thần nhất là trong nhà có cái để người đau đầu tiểu quỷ ạ sợ đã mười tuổi nói đến cái này ngươi chừng nào thì mang đi hắn có đúng không đã đã lớn như vậy a ha ha ha gặp lao đầu cười lên tiếng hắn hiện tại vẫn tốt chứ cái này có cái gì tốt cười chúng ta đã bắt hắn không có cách mau đưa hắn lính đi thôi gồm sơn tặc nổ nước bọn gặp xem như không nghe thấy phối hợp nói so với cái này cái gì gọi là so với cái này hoàn toàn không nghe chúng ta nói chuyện a xú lao đầu bọn sơn tặc phát ra yếu ớt kháng nghị gặp một phát bắt được sau khi hạ xuống không ngừng chạy tới chạy lui tinh lịch không thối phi mang theo phần g h y dẫn ở giữa không trung g i a hỏa này cũng giao cho các n g ư ờ i không có đăng đối mặt ba người kịp phản ứng một thân ảnh từ gạp phía sau rời bước ra còn có ta nha bọn sơn tặc xứng sở ai tổng bộ hải quân thiếu tướng mòn sân nói đùa cái gì ba tên sơn tặc đại não hoàn toàn đứng máy xuất hiện gạp thì thôi tại sao lại đến một cái bản bộ thiếu tướng chúng ta chỉ là một chút nho nhỏ sơn tặc coi như đông hải cường đại nhất hải tặc cũng không có tư cách để bọn hắn trong đó một cái ra tay đi hiện tại hai người đồng thời xuất hiện tại chính mình cái này nho nhỏ sơn t ạ p nhà đây thật là d ồ n g đến nhà tôm cái g i á m a tốt kinh dị mà nói lại càng không cần phải nói thiếu tướng còn phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian y tứ cảm giác về sau nhân sinh hoàn toàn lũ ám a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha không tệ còn có mòn sần tiểu tử gặp buông xuống phi cười lớn đây chính là ta chuyên môn gọi tới huấn luyện ạ sở cùng p h i hai người bọn họ sau này xin chỉ giáo nhiều hơn mòn sân cười lên tiếng không muốn tùy ý thay người quyết định a sơn tặc tổ ba người phát ra tiếng kháng nghị ừ n các ngươi có ý kiến gì gặp thanh âm trầm thấp để ba người giật nảy mình nhìn lại giống như cười mà không phải cười mòn sần không có không có ý kiến thân thể rất thành thật làm lựa chọn ha ha ta liền biết các ngươi sẽ không có ý kiến uy lư phi tới lên tiếng chào hỏi đuổi theo chuồn chuồn chơi đùa lư phi dừng lại đối ba tên sơn tặc thẻ lưỡi vây tay xem như bắt chuyện qua lại nói tiểu tử này là ai ngay thẳng thật thà ngựa nhiều kéo nhìn trước mắt mang theo mũ d ơ m phì cha hỏi xem ra là họa thì tránh không khỏi ba tên sơn tặc đã nhận mệnh nha đây là cháu của ta lphi a liệt gặp gặp tiên sinh cháu trai có thể cự tuyệt sao đã tuyệt vọng sơn tặc đầu mục nhỏ giọng bíp bíp người cứ nói đi vâng giao cho chúng ta xin yên tâm sơn tặc dây sợ ngươi là đại lão ngươi nói tính chúng ta còn dám nói cái gì a、ah、ha、ah ah、ha、ah, ha mòn sần tiểu tử cái này về sau một đoạn thời gian liền đem hai người bọn họ giao cho ngươi gặp lao đầu cười to dưới mắt kết quả tự nhiên là không thể tốt hơn nhah a、ah, ha gặp lao đầu ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ hảo hảo điều giáo hai người bọn họ đây chính là gặp lao đầu đem các ngươi đưa đến trong tay của ta ta có thể làm sao đương nhiên là tất cả b u ồ n đều từ hai người các ngươi tiểu quỷ trên thân vất trở về h ù n g hai t ử nếu như không phải dùng để đánh vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào lại nói lấy hai gia hỏa này biến thái thiên phú nhất định có thể tiếp nhận ta tàn phá a là huấn luyện m hẳn là a đuổi theo chuồn chuồn phí đột nhiên không hiểu dùng mình một cái dừng lại lắc đầu bốn phía nhìn một chút không có phát hiện cái gì không ổn về sau lại lần nữa đưa ánh mắt tập trung đang bay múa côn trùng bên trên núi cố lu bộ diện tích rất lớn bao t r ù m cả tòa đảo một phần ba còn nhiều hơn địa phương tòa này rộng mạc sơn lâm dưỡng dục vô số giống loài nguyên thủy xâm lâm phong mạo núi cổ lưu đổ chỗ sâu có rất ít người loại đặt chân nơi này ở vào đỉnh chuỗi thực vật chính là các loại hung mánh mạnh mẽ manh thú t ỷ như t r í ít dài mười mấy mét cỡ thùng nước mang xà lại t ỷ như dài năm sáu mét thân cao siêu hai mét ban lan cự hổ hay là người lập trí thiếu năm mét cự đại hắc hùng đây đều là mênh g ô n g trong rừng rậm đỉnh tiêm kẻ săn mồi tại cái này phía dưới còn có một cái thân hình nhỏ nhưng là săn thức ăn năng lực không kém hơn bọn hắn sinh vật rừng rậm chỗ sâu đây là một mảnh rậm rạp bụi cây bụi vây quanh bãi cỏ trên đồng cỏ mấy đầu bò rừng ngay tại vui sướng g ặ m ăn tươi non cỏ xanh toàn vẹn không có phát hiện cách đó không xa bụi cây bụi đã nhiều một cái thân ảnh nho nhỏ đang đánh giá lấy bọn chúng trên đồng cỏ bò rừng một cái tiểu tọc quần ba đầu đại học năm bốn đầu nhỏ thỉnh thoảng phát ra mò mủ tiếng kê ơ bụi cỏ nho nhỏ thân ảnh xem ra đã mai phục tại nơi này có một đoạn thời gian trên người hắn không biết bôi cái gì lục sắc thảo dịch loại hình đồ vật tiêu trừ mùi trên người cũng xua tan chung quanh các loại côn trùng đột nhiên thân ảnh này giật nảy mình dùng mình một cái hắn cảnh giác nhìn một chút bốn phía không có bất kỳ phát hiện nào không thể lại chờ vừa rồi đột nhiên có một loại dự cảm xấu phải nhanh hoàn thành săn g i ế t trở về thân ảnh nho nhỏ thanh â m cực thấp tự nói vài tiếng đúng lúc này hắn ánh mắt sáng lên ở chung quanh không ngừng tiếng côn trùng tê ư phong thanh chờ tre giấu hạ chậm dại hướng về phía trước xê dịch trong tầm mắt một đầu cường tráng châu được đã thoát ly đại bộ đội bụng một người ngửi ngửi cái gì không ngừng gặm ăn tươi non cỏ xanh đi hướng phía bên mình gần thêm gần bóng người kiên nhẫn rất tốt một mực chờ đợi thời cơ xuất thủ ngay tại lúc này thân ảnh nho nhỏ hai cái đùi phát lực một cái bắn r a đã xuất hiện tại trong giữa không trung còn tại ăn cỏ bò rừng hậu chi hậu g ắ á c phát hiện đạo nhân ảnh này đột nhiên bị kinh sợ nó chuẩn bị nhanh chóng thoát đi nhưng mà quá muộn một đầu bóng đen ánh vào con mắt của nó trong nháy mắt đâm vào trong ánh mắt của nó xuyên thẳng đại não vừa phát ra nửa tiếng rồn rập kêu thảm liền đã ẩm vang ngã xuống đất cắm ở trên ánh mắt bóng đen nhìn kỹ lại hóa ra là một đầu thật dài ống nước chương một trăm hai mươi sáu cái này tiểu quỷ có chút túm đột nhiên xuất hiện thân ảnh đem những thứ khác bỏ rừng cũng dọa điên cuồng chạy trốn thời gian một cái nháy mắt nơi này chỉ còn lại có thân ảnh nho nhỏ còn có so hắn đại không biết bao nhiêu lần chết thảm bỏ rừng xuyên t h ấ u qua những cái kia v ụ n trộm rơi tại trong rừng rậm tia sáng có thể thấy được bóng người này rõ ràng chính là một đứa bé màu đen bên trong phân tóc đuôi có chút điểm quan xoắn có chút thô r i á p trên mặt tán loạn mấy phần t à n nhang phân bộ trên trán rán một khối băng gạc thân trên màu đỏ sậm dưới lưng thân con đùi trên chân đạp trên một đôi đáy bằng dày vải từ hắn lộ ra còn rất tinh tế cánh tay cùng trên bàn chân kỳ thật đã có thể thấy được rèn luyện rất bắp thịt rán chắc đây cũng là hắn có thể đối bỏ rừng một kích mất mạ nguyên n g nhân thiếu niên tóc đen chính là tại sơn tặc nhà sinh sống mười năm ạ sơ ạ sơ đem cắm ở bò rừng trong mắt côn thép ống nước rút ra đem trên ống nước bổ sung huyết dịch róc chờ ngay tại chỗ lau sạch sẽ từ bụi cây bụi đằng sau đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng sợi đằng dây thường lấy ra cẩn thận đem dây thừng trói tại chết đi bỏ rừng trên thân cuối cùng tại trên ống nước đánh cái kết cứ như vậy đem so thân cao còn dài hơn ống nước đeo nghiêng tại sau lưng ạ sợ xem ra thân thể gầy nhỏ lôi kéo so hắn đại không chỉ mười lần bỏ rừng thi thể hướng phía sơn tặc nhà tiến lên dù cho mảnh khu vực này không phải những núi cỗ lưu bồ đó đỉnh cấp kẻ săn mồi lánh địa Ả sợ cũng không dám k i n h thường phải biết trước đó hắn săn thú đồ ăn thế nhưng là bị những manh thú kia cướp đoạt không ít máu tươi mùi rất nhanh liền sẽ phiêu tán một chút t h ì tan người thợ săn cũng sẽ nghe tin lập tức hành động Ả sợ dù không sợ trừ này giải rác mấy cái cường đại nhất manh thú thế nhưng không nghĩ t r ọ c p h i ề n phức trong rừng rậm không đủ người cẩn thận thi thể sớm cũng không biết biến mất ở đâu con g i ã thú trong bụng tại Ả sợ rời đi về sau không biết bao lâu theo ác phong gào thét một đạo khổng lồ dữ tợn khủng bố lộng lây cự thú xuất hiện tại mảnh khu vực này nhìn xem vết tích biến mất địa phương cự thú trong mắt lóe lên một tia nhân tính hóa t i ế ệ t đối dường như sấm sét gào thét lên tiếng kinh bay một mảng lớn chim tước lập tức một cái nhảy vọt biến mất tại trong rừng rậm sơn tặc nhà phòng ốc bên trong gặp cùng m ò n sần hai người không nói đúng ra là chính gặp một người trong phòng nghe đạ đạn bọn hắn giảng thuật đạ sờ vào chút năm tình huống đến nỗi m ò n sần hắn lúc này ngay tại xung quanh không ngừng quanh đi còn lại thỉnh thoảng mắt lộ ra suy nghĩ thanh thúy tươi tốt sơn lâm mang đến không khí thanh tân cái thời không này hạ đám người phần lớn đều đang hô hấp loại này thiên nhiên ổ xỉ đi giống nhau không khí nếu như chứa một ít trở về đặt ở nào đó bảo bên trên bán hẳn là khả năng hấp dẫn không ít sương mù mai thành thị đám người ưu ái theo càng đi càng xa chung quanh dần dần thiếu một chút nhân loại hoạt động vết tích như loại này rộng mạc nồng đậm nguyên thủy rừng cây mòn sần kỳ thật gặp phải cũng không nhiều bởi vì thế giới này tám thành đều là hải dương tạo thành lục địa phần lớn là hòn đảo hình thức tồn tại rất nhiều đảo nhỏ càng là ở vào nhiệt đới địa khu tăng thêm hòn đảo diện tích qua nhỏ rất khó hình thành như thế một mảng lớn nguyên thủy rừng cây nhìn xem cảnh s á t trước mắt ngọn sân đột nhiên liền nhớ lại đến một câu thơ vẽ táo rừng hơn tĩnh chim hót núi càng u s á t vách lao vương không hổ là danh sưng trong thơ có vẽ tranh bên trong có thơ liền tài nghệ này vứt bỏ chính mình cách xa vạn dặm đều có thừa đổi thành chính mình đoán chừng chính là a rừng rậm ngươi tất cả đều là cây ngươi thật xanh thân mẹ nấu xanh mòn sần mau đem ý tưởng này đuổi ra trong ố c lúc này một con xanh xanh đỏ đỏ đại v ẹ t lượn vòng lấy bay tới rơi vào mòn sần trên bờ vai mòn sần tiểu tử loại này địa phương cất chim cũng không có, có cái ó c gì chuyển biến tốt đẹp không bằng trở về tìm gạp lao đầu đấu địa chủ đi còn không có rơi xuống lớn giọng âm thanh liền vang ở mòn sần bên h a i từ khi nhìn thấy gạp đấu địa chủ trình độ quả thực thần hố cấp bậc con v ẹ t này tìm đến tự tin hiện tại đi đường đều không mang đi trực tiếp đều là bay đó là thật phiêu mấu chốt là g i a hỏa này cùng gặp hai người ách một người một chim tám lạng nửa cân lao đại cùng lão nhị ai cũng đừng nói ai b à ảnh một quên nện trên đầu tiểu tử kia là ngươi có thể kêu sao mòn sân liếc xéo một chút lao yêu gần nhất phiêu quá lợi hại hai ngươi đấu địa chủ q u á hố t h ắ n g cấp ngươi căn bản không có cảm giác thành t cựu đừng đánh đầu dẫn đầu đều cho đánh lốc lao yêu phàn nàn lại nói kia là xú lao đầu hố cùng bản xoáy chim cũng không quan hệ cái này nổi ta không mang xã hội lao yêu đại ca người sợ tao nói nhiều ngươi lúc nói lời này mặt đâu quên ngươi là đem đao không có mặt trách không được một điểm bích liên đều không cần gặp trung tướng ngươi làm sao tới mòn sần đột nhiên lên tiếng thiên thọ muốn chết muốn chết rồi trung tướng các hạ ta cũng không có lao yêu bay ra một nửa đột nhiên kịm phản ứng khí phổi đều nhanh nổ tiểu t ử túi h ngươi g ặ p ta ta không để yên cho ngươi đại vẹn trên không trung kêu gạo bất quá cũng không dám xuống tới miệng pháo liền tốt rồi không phải vậy xuống dưới lại muốn bị đánh ồ cái hướng kia thứ gì tới loài chim tầm mắt muốn càng xa một chút giữa không trung lào yêu dẫn đầu phát hiện rừng rậm chỗ sâu động tĩnh mòn sần cũng phát hiện bên trái đằng trước có động tĩnh t r u y ề n đến bất quá hắn tuyệt không để ý nơi này là chân chính nguyên thủy rừng cây có cái gì sinh vật gì xuất hiện cũng không hiếm lạ kỳ quái là theo động tĩnh càng lúc càng lớn giống như phương hướng là hướng về phía sơn tặc nhà đi có lẽ mọn sần trong mắt l o e lên một tia sáng ngũ rác đều chiếm được tăng cường mọn sần rất nhanh liền nhìn đến rừng cây bên trong tình huống trong tầm mắt một cái cao lớn màu đen bỏ rừng thi thể xuất hiện phía trước giống như bị thứ gì mang theo phi nước đại giống nhau từ r ầ m rạp cánh rừng bên trong lôi ra một cái thông đạo ra đi lao yêu hắn có thể nhìn thấy vị trí của đối phương không có nghĩa là đối phương cũng có thể nhìn thấy hắn hắn nói một tiếng vẹn không có một người đi thăm dò nhìn ý tứ tóm lại đều có thể đụng phải cũng không phải vội tại nhất thời sơn tặc gia tộc miệng trên đất trống một đầu to lớn bỏ rừng thi thể bị ném ở nơi đó nơi cửa lập tức náo nhiệt lên gặp cùng đạ đặn một đám ba người còn có hai tên tiểu quỷ đầu đều ở nơi đó m ò n sân từ một bên đi tới thời điểm khi thấy phi không ngừng nói chuyện với ạ sơ một mực không có đạt được đáp lại m ò n sẩn ngươi trở về đây chính là lão phu nói với ngươi ạ sơ khoảng thời gian này liền nhờ ngươi nhìn thấy mòn sần xuất hiện gặp cùng mòn sần lên tiếng chào hỏi mòn sần thuận g ặ p ánh mắt nhìn sang chỉ thấy một cái tay nắm lấy so thân cao còn dài hơn ống nước sau lưng quần đùi tàn nhang mặt tiểu quỷ một mặt ta mặc kệ ta nhất khóc biểu lộ đứng ở đó chính là đi săn trở về ạ sơ ạ sơ đồng thời cũng hướng mòn sần nhìn qua lạnh lùng trên mặt không có dò gì ra bất kỳ biểu lộ gì hán dò xét một chút mòn sần lại lần nữa đem mặt đường đi qua một bên dùng cái này để diễn tả nội tâm thinh thường mòn sân còn không có lên tiếng đứng tại trên bả vai hắn lao yêu đã nhìn ra một chút manh mối vì được tiếng nói bình thường âm thanh vang lên c á c c ặ c mòn sần thiếu tướng cái này tiểu quỷ so ngươi còn muốn tùng a chương một trăm hai mươi bảy lao yêu tú lao yêu âm thanh dọa không biết rõ tình hình mấy tên nhảy một cái vì ánh mắt lập tức từ ả s ở trên thân rời đi hắn trong mắt lóe kim quang vọt tới mòn sần trước mặt thật là lợi hại cái này đại điều ta là phi ngươi kêu cái gì lao yêu lúc đầu không nghĩ lý. xem xét bên cạnh gạp phải đây là cháu trai ruột không thể t r e o vào không thể t r e o vào nó dùng cánh trải vớt một chút trên đầu lông vũ mặc dù cũng không cần nhiều lần nhắc cử trước dùng đôi mắt liếc xéo tiểu thí hải phì một chút thận trọng nói ta là đ ệ m ọ n là một thanh đao gạt người rõ ràng là một con chim à sơ ngươi nhìn con chim này nói nó là đao ai vì cảm thấy loại sự tình này muốn trước cùng hảo bằng hữu chia sẻ cách đó không xa ạ s ở giống như nhìn chế trượng giống nhau liếc phì một chút thôi đi nhàm chán ta muốn đi về nghỉ nói r ứ t lời ạ s ở quay người hướng sơn tặc nhà đi đến gặp nhịn không được nhữ n g mày hắn gọi lại ạ s ở uy ạ s ở đây chính là ông nội đặc biệt mời đến dạy bảo các ngươi thậm chí ngay cả âm thanh trào hỏi đều không đánh quá thất lễ ạ s ở dừng lại giữa lông mày hiện lên một tia không kiên nhẫn hắn hồi đáp ta cũng không cần gì dạy bảo không dùng g i a hỏa dạy bảo còn không bằng chính ta rèn luyện giống nhau có thể biến mạnh mẽ c ặ c c ặ c thật là một cái phách lối tiểu quỷ ta có chút thích ngươi trên vai lão yêu âm thanh tràn đầy cười trên n ỗ i đau của người khác mòn sân t r ò n g mắt hơi híp hắn cho tới bây giờ cũng không tính là là tốt tính g i a hỏa dù cho nhìn qua kịch bản hiểu rõ lúc này ạ sở toàn thân là gai cũng không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn không tốt tiếp xúc phải biết trong nguyên tắc phí đi theo ạ sở phía sau cái mông ba tháng trải qua vô số lần bị hố hố to thần hố các loại nguy hiểm càng là chuyện thường ngày nói lời nói thật nếu không phải phi loại này vận mệnh c h i tử quang hoàn vô cùng cường đại thay đổi người khác đến cố sự đoán chừng ở đây liền trực tiếp đại kết cục hắn ngăn lại g ặ p muốn đối ạ sờ gian d ạ y đi về phía trước mấy bước đứng ở ạ sờ trước mặt thật sự là đáng sợ đâu nghe ngươi nói ý tứ ngươi cảm giác chính mình rất cường đại rồi rõ ràng là tên tiểu quỷ ngữ khí lớn hủ chết người ý thức ngữ khi đang dếo cợt phương diện này nói thật còn chưa từng gặp qua đối thủ mặc kệ đối thủ là ai đối mặt loại giọng nói này đều là đệ đệ đặc biệt là mười tuổi còn rất kiêu ngạo cái nào đó tiểu quỷ lúc này ạ sở cùng xạ t ổ đã tại phế vật trạm cuối cùng có rất lớn danh khí hai người bọn họ xác thực cũng có tự ngạo tiền vốn hai cái mười tuổi đứa bé ngược lại so đại đa số sinh tồn ở nơi đó đại nhân mạnh mẽ cũng chỉ là như thế nơi này là thế giới yếu nhất chi đông hải sinh tồn ở phế vật trạng cuối cùng người tuyệt đại bộ phận người xuất liên tục biển đều chưa từng có nơi này cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng này một ngụm nho nhỏ giếng mà thôi cường đại hay không cũng phải nhìn với ai so không phải ta quyết định mà là vũ khí trong tay của ta nói đến tính ạ s ở không thối lui chút nào đôi mắt thẳng tắp chừng mắt mòn sần ở độ tuổi này hắn đối với thế giới mạnh mẽ quái vật còn không có nhận biết cho dù là gặp hắn cũng chỉ biết mạnh mà thôi cụ thể mạnh cỡ nào tha thứ hắn đi đoán chừng toàn bộ vương quốc đoa đều không cách nào tưởng tượng loại kia mạnh mẽ cho nên cái mới nhìn qua này càng giống cao điểm những cái kia các quý tộc g i a hỏa ở trong mắt ạ sở không thể nghi ngờ là không bị để trong lòng nhaha ha thật sự là tự tin đâu mòn sân cười cười đối ạ sở khiêu khích từ chối cho ý kiến như vậy như vậy đi làm nam tử h á n ước định chỉ cần ngươi có thể thắng ta có thể cho ngươi rất nhiều bè gì, thỏa mãn ngươi tất cả nhu cầu bè gì. mòn sân nhìn xem ạ sở lời nói bên trong rõ ràng có ý riêng để ạ sợ tâm đều nhanh tốc độ nhảy lên mấy lần nếu là ngươi thua ta cũng không cần ngươi vì ta làm cái gì chỉ cần hết thệ đều phục tùng mệnh lệnh của ta thế nào có dám hay không ạ sợ trong mắt rõ ràng có chân trờ từ nhỏ ở trong môi trường này dài đến hắn hiện tại xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rất đĩa bánh À, đúng rồi m ò n sần vô đầu một cái giống như là nhớ tới cái gì giống nhau không phải ta xuất thủ mà là bả vai ta con v ẹ t này xuất thủ ta lao yêu cánh chỉ chỉ chính mình c á c cặc liền biết ngươi không có an hảo tâm bất quá ngươi cái này an bài ta thích bản soái chim sẽ hạ thủ lưu t ì n h lúc đầu mòn sần nói là để lao yêu xuất thủ liền đã đủ để ạ sở cảm thấy khó chịu hiện tại ngay cả một con v ẹ t cũng xem thường hắn l ử a giận trong lòng quả thực chính là muốn phóng lên tận trời trước kia bị người xem thường là bởi vì thân phận nguyên nhân cũng liền thôi hiện tại thế nhưng là trần trụi đối với thực lực mình miệt thị đây chính là ngươi nói ta đáp ứng ngươi chờ chút chim của ngươi bị ta đánh mất mạng cũng chớ có trách ta từ đầu đến cuối ạ sơ đều không có nhìn về phía lao yêu h i ệ n nhiên đồng dạng là không có đem nó đưa vào mắt lần này không cần mòn sẩn đối lao yêu làm cái gì an bài bị không để ý tới lao yêu đã hạ quyết tâm để trước mắt thối tiểu quỷ đẹp mắt cái này hùng hai tử quả thực so gặp còn chán ghét giờ khắc này một người một chim tâm thái cao độ nhất trí đánh không lại ngươi còn không thể từ tôn tử ngươi trên thân vớt trở về sao cho nên nói gần son thì đỏ gần mực thì đen mòn sần cảm giác chính mình cũng sắp bị thanh này yêu đao làm hư may mắn lao yêu không biết mòn sần suy nghĩ trong lòng bằng không một đao chặt h ắ n tâm đều có nhà gỗ đều xung quanh tất cả đều là đất trống cho nên chiến đấu sân bãi cũng là không cần tận lực chọn lựa chủ yếu lao yêu cũng gánh không nổi này chim đao muốn nó đường đường một thanh giết người không tính toán tuyệt thế yêu đao hiện tại cũng muốn ức hiếp một đứa bé chẳng lẽ còn muốn cố ý tìm kiếm thích hợp bản thân phát huy sân bãi không được chiến đấu ngay tại cổng một mảnh trên đất trống toàn bộ không gian cũng có nửa cái sân t e n n i s đầy đủ lao yêu còn đứng ở mòn sần bả vai trận chiến đấu này đối với nó đến nói không thể xưng là chiến đấu chỉ có như lần trước mòn sần đối cái đ ồ loại kia mới thật sự là chiến đấu chỉ có như thế chiến đấu mới có thể để cho người ách để đao cũng hưng phấn lên có thể cái này xem ở ạ sờ trong mắt càng thấy nổi giận hai con mắt thậm chí đều nhanh có ngọn lửa dâng lên đại vẹn vũ cánh tại trong tầng trời thấp xoay quanh một vòng vịt được c uống họng v ă n g lên mặt đơ tiểu quỷ tới đi để bản xoái chim giáo dục ngươi một chút lễ phép căn bản ạ sờ nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói chờ chút đánh bại ngươi ta nhất định phải đem ngươi lông cho nhổ n ư ớ n g ăn khuất thân chết thẳng cẳng nhảy lên một cái thật dài ống nước đối tầng trời thấp lao yêu đập xuống giữa đầu không có nửa phần lưu thủ quá chậm ngươi như vậy cũng không có biện pháp nướng bản xoái chim ăn đại vẹn còn có thời gian nói chuyện một cái cánh biến thành l ư ớ i đao bộ dáng giữa không trung nhẹ nhàng một cái nghiêng người tại ống sắt bên trên trượt đi mà qua không có hỏa hoa thậm chí không có chói h a i kim loại róc thịt có âm thanh liền giống như là cắt đ ầ u phụ nhẹ nhõm ống nước đỉnh bị cắt đứt một phần ba còn nhiều hơn một kích thất bại ạ sờ ở giữa không trung một cái lảo đảo còn chưa rơi xuống đất phía sau liền lại có tiếng âm chuyển đến người quá yếu tiểu quỷ ngay sau đó b ả vai liền cảm giác được đau đớn kịch liệt sau khi hạ xuống hạ sở trên mặt đất lăn mình một cái mới s á t mặt khó coi đứng vững chương một trăm hai mươi tám ta gọi hạ sở ta có chút phương ta gọi b ỏ g ạ t dê hạ sở là cô nhi ta có cái vĩ đại mẫu thân mặc dù chưa thấy quan à n g nhưng ta cảm giác nàng là trên thế giới tốt nhất còn có một cái cha ruột là trên thế giới này kẻ gian n ắ c nhất không đây không phải là phụ thân của ta núi cỗ lũ b ố n là ta từ nhỏ cuộc sống địa phương nơi này hết thể đều là quen thuộc như vậy từ khi ta bắt đầu trở nên cường đại về sau nơi này chính là đi săn địa phương đương nhiên có chút địa khu không thể đ ặ t chân tỉ như núi cỗ lù bổ chủ nhân con kia vô cùng cường đại lão hổ cũng không biết chuyện gì xảy ra gần nhất luôn luôn không hiểu cảm giác phía sau có một chút hơi lạnh giống như bị cái gì để mắt tới hôm nay đi săn con kia bỏ rừng thời điểm cảm giác rõ ràng nhất như là thường ngày bình thường trở về những sơn tặc kia địa phương về sau c ũ n g bình thường có chút không giống nhau lắm l a o đầu a cũng chính là hải quân anh hùng gặp mang theo một tên tiểu quỷ đầu đến nơi này cái này gọi là phí gia hỏa thật là một kẻ ngu ngốc giống nhau đáng ghét quỷ một lại tới đây liền quân lên ta mới sẽ không muốn cùng loại này ngớ ngẩn trở thành bạn bè về sau đến một cái cao điểm quý tộc giống nhau gia hỏa mặc dù gia hỏa này nhìn rất đẹp đây cũng không phải là hắn có thể giáo dục ta lý do những cái kia nhỏ yếu quý tộc có thể giáo dục cái gì trở nên xem được không ngây thơ chỉ có mạnh mẽ mới là căn bản còn có hắn vậy sẽ chỉ nói chuyện chim cùng chủ nhân giống nhau để người khó chịu một con chim cũng dám xem thường ta còn nói muốn đối ta hạ thủ lưu t ì n h hừ chờ chút đem ngươi lông toàn nổ đặt ở trên cậy nướng ăn nhìn ngươi làm sao hạ thủ lưu t ì n h vạn vạn không nghĩ tới ta đoán chúng mở đầu không có đoán đúng phần cuối một con chim vậy mà có thể biến thành như thế đao sắp bén mà lại tốc độ của hắn quá nhanh chỉ là một hiệp liền để ta thụ thương ngay cả vũ khi đều bị chém đứt một đoạn đột nhiên cảm giác có chút phương sẽ không thật bị một con chim cho đánh bại đi trừ gặp mòn sần không có phản ứng sơn tặc ba người đoàn cùng nho nhỏ vì đôi mắt t r ừ n g tròn vo vì con tốt chỉ là đối với mới mẹ chơi vui đồ vật kinh ngạc sơn tặc ba người thế nhưng là biết lạ sở cái này tiểu quỷ mạnh mẽ cho dù là bọn hắn hiện tại cũng không làm gì được hắn nhưng là bây giờ một con chim liền có thể tùy tiện để ạ sở thụ t h ư ơ n g đối thế giới quan của bọn hắn s u n g kích có chút đại huống chi một con chim làm sao biến thành đao thì r a chim cũng là quái vật sao không hổ là hải quân trẻ tuổi nhất quái vật thiếu tướng liền ngay cả chim của hắn đều là như thế không giống bình thường không giống bình thường lao yêu quanh quẩn trên không trung cũng không tiếp tục công kích ước hiếp nhỏ yếu là một kiện rất không có, có cảm ó c giác thành công chuyện nhưng là hùng hải tử ngoại trừ đặc biệt là hùng hải tử còn có một cái hùng da da thế nào tiểu quỷ còn muốn hay không nhổ bản x o á i chim kinh vừa rồi ta thế nhưng là hạ thủ lưu t ì n h muốn không thụ thường cũng không phải là bả vai mà là đầu trên bầu trời giống như là có một cái khuyết đại âm thanh loa giống nhau lão yêu vịt được â m thanh đi qua phóng đại chuyển vào ạ sở lỗ thai dị thường ồn ào nhận trao phúng ạ sở sắc mặt khó coi cầm ống nước cánh tay nổi g ầ n xanh xem ra đã phẫn nộ đến cực hạn miệng pháo sau lão yêu tâm tình sảng khoái bất quá một mực ư ức hiếp một tên tiểu quỷ là rất không có phẩm chuyện làm một thanh yêu đao không muốn mặt mũi sao cho nên nó quyết định lại truy hai lần liền thu tay lại nếu không phải là bởi vì gặp cùng mòn s â n nguyên nhân đối mặt loại này tiểu quỷ nó căn bản liền không biết để ý tới lao yêu đột nhiên một cái lao xuống hai cái móng nuốt giống diều hâu vồ thỏ giống nhau hung ác chụp vào ạ sơ cánh mở ra nó mang theo một cố khí lưu cường đại đánh thẳng ạ sơ gương mặt hai cái lợi c h ả o mục tiêu là ạ sơ bả vai lao yêu tốc độ quá nhanh ạ sơ căn bản không kịp làm ra phản kích chỉ có thể thấp người lăn mình một cái t r ậ t vật tránh thoát đại vẹn đúng lý không thang ư ờ i không chung vòng trở lại tại ạ sở còn không có đứng vững thời điểm cánh đập tới trên người hắn đem hắn đập ngã trên mặt đất về sau dĩ dĩ nhưng bay đi cái này sóng liền rất dễ chịu đã có thể từ gặp cháu trai nơi đó vứt về một điểm lúc đầu lại không cần lo lắng hắn trả đũa biết bản xoáy chim lợi hại đi trên thế giới này có thể cường đại hơn đao của ta có thể không có bao nhiêu thanh này phá đao lại bắt đầu bành trướng ạ sở đầy bùi đất lại một chút không phát hắn nắm chặt trong tay ống nước quật cường đứng lên không có nhuộm trí hắn vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm tầng trời thấp xoay quanh xanh xanh đỏ đỏ lao yêu hắn còn không có bại còn tại cố gắng tìm kiếm v ẹ n sơ hở hắn kiêu ngạo cùng tự tôn không cho phép hắn cứ như vậy từ bỏ nếu là dễ dàng như vậy từ bỏ vậy thì không phải là hắn ạ sờ đ n g nhiên ạ sờ động ở giữa không trung lao yêu xoay quanh sắp đưa lưng về phía một nháy mắt ạ sờ bắt lấy cơ hội không thể không nói có ít người thiên phú thật để người háo ước trời sinh chính là vô cùng cường đại thì như nói hạ sơ thì như nói phi từ nhỏ đến lớn không có nhận qua chính thống huấn luyện bọn hắn trừ ngẫu nhiên gặp sẽ trở về chỉ điểm một chút đại đa số thời điểm đều là chính mình mù cơ bán luyện cuối cùng còn có thể nhanh chóng vô cùng mạnh lên không đội phục không được bất quá hắn hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu chỉ có mười tuổi hắn còn không hiểu rõ lăm thế giới này đến cùng lớn đến bao nhiêu các loại mạnh mẽ quái vật các loại kỳ quái năng lực cho dù là hiện tại mòn sần cũng không ít k í n h sợ tồn tại lại càng không cần phải nói hiện tại hạ sở tại hắn bật lên đến trong tay ống nước đánh tới hướng lào yêu thời điểm đại vẹn lông đôi phát sinh biến hóa thì ra hoa mỹ lông vũ biến thành màu tím đen lưới đao loạn đao đao văn lóe ra dị dạng tĩnh mịch v ầ n g sáng nhảy dựng lên giữa không trung hạ sở xem ra tựa như là chủ động muốn đi vọt tới mũi đao giống nhau giữa không trung hạ sở con ngươi co lại nhanh chóng hắn cực lực vặn vẹo thân thể của mình trong tay đánh tới hướng vẹn triển khai phải cánh ống nước trên không trung cưỡng ép biến hướng lăng không cùng biến thành lưới đao cái đôi u đụng v và a vào nhau đinh lao yêu cối u cùng thu ngắn thân đao chiều dài va chạm về sau nó trên không trung hoảng nhoáng một cái tiếp theo ổn định thân hình bay múa rơi vào mòn sẩn trên bờ vai chỉ thấy một bên khác gạ sờ chật vật ngã xuống đất ống nước mặc dù còn nắm thật chặt nhưng là ngực quần áo đã bị vạch phá một cái lô h n g lớn ngực màu lúa mì trên da thịt có một đạo tơ máu điểm điểm huyết trâu từ vết thương chảy ra lao yêu hạ thủ lưu t ì n h bằng không cũng không phải là một đạo tơ máu đơn giản như vậy lấy bản thân nó chất liệu sắc bén độ muốn đem ạ sơ một đau hai nửa quả thực không nên quá nhẹ nhõm xem cuộc chiến phi thấy ạ sơ đổ vào hắn cách đó không xa hắn quan tâm nói ạ sơ ngươi không có sao chứ ạ sơ không để ý đến phi hắn day rủa lấy đứng dậy vừa rồi rơi xuống đất mắt cá chân giống như xoay đến cái này sẽ cũng đau dữ dội cố nén đau đớn ạ sơ sắc mặt tâm trầm dù sao cũng là chính mình thua đơn giản giao thủ để hắn hiểu được nhân ngoại hữu nhân đối mặt một con chim chính mình cũng không có sức hoàn thủ trên l ệ c h này chi đại làm cho lòng người sinh tuyệt vọng ta thua thua chính là thua hắn sẽ không quỵt nợ cũng sẽ không tìm lấy cớ điểm ấy đảm đương vẫn phải có chương một trăm hai mươi chín lao động quang vinh có câu nói tốt cuộc sống tựa như gạch chéo nếu phản kháng không được còn không bằng hưởng thụ nhưng mà có một phần nhỏ người tuyệt sẽ không có loại này đà điệu tinh thần cho nên luôn có mấy cái như vậy may mắn sẽ đá bể cuộc sống e x e c u t e đem cuộc sống cái này tiểu biểu nện trái lại cho chế p h ụ phản kháng còn có một tia hy vọng không phản kháng khẳng định liền một điểm khả năng đều không có đạo lý mặc dù không nhất định hiểu nhưng là có người cứ như vậy đi làm thì như nói nào đó hai cái bị bán tiểu hưng ấy vì cùng ạ sờ hai người như vậy lâm vào nước sôi lửa bỏng trong sinh hoạt à nói đúng ra toàn bộ sơn tặc đội đều như thế bị xua đổi lấy r a nhập bị chèn ép đội ngũ gặp lao đầu liền ngay cả nghỉ ngơi giống như đều bị s ẻ n gỗ c ủ an bài nhiệm vụ lưu lại lưu phì cùng ạ sở hai người liền trở về mòn sân liền tạm thời lưu tại sơn tặc nhà hắn lưu lại chuyện làm thứ nhất chính là phát động bọn sơn tặc dựa theo yêu cầu của hắn bắt đầu ở xung quanh bố trí từng cái sân bãi chúng ta có thể cự tuyệt sao ba cái đầu lĩnh mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mời thần dễ dàng tiễn thần khó h u n g chi vị thần này vẫn là ép mua ép bàn đến các ngươi cảm thấy thế nào mọn sân bộ dáng cười mị mị để sống lưng bọn họ ưa ra mồ hôi lạnh nhất là tại mọn sân tiện tay một đao trừ ra một đầu dài mấy chục mét khe danh về sau bọn sơn tặc cảm thấy kỳ thật lao động là một kiện rất q u a n vinh đồng thời rất có thể rèn luyện thân thể chuyện dù sao lao động sẽ không bỏ mệnh núi cổ lù bù c h ỗ sâu thế nào điểm ấy trình độ lượng vận động lại không được rồi không phải nói muốn khiêu chiến ta đem ta đánh ngã sao ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được nói liền đừng nói ra loại này làm trò cười cho người khác lời nói ra đây là gánh trọng trách việt giã hạng mục mọn sân muốn làm chính là vào hôm nay hiểu rõ hai huynh đệ cực hạn về sau từ đó làm ra có tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện đương nhiên không chỉ một cái hạng mục đơn giản như vậy kinh hỷ bình thường muốn lưu tại đằng sau tên ghê tởm về sau ngươi nhất định phải đẹp mắt phía trước lính chạy là con cự thạch g ạ sơ hắn trên đầu đã che kín mồ hôi quần áo trên người đã sớm ư đẫm hắn thấp giọng nguyền rủa phía sau nhàn nhã vô cùng mòn sẩn nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ giống như là muốn bắt hắn cho hắn hết so sánh hắn phía sau phi thảm hại hơn một chút vì thiên phú cho dù có càng tốt hiện tại cũng còn mới bảy tuổi nhiều một chút cho dù là tiểu ạ sờ hai vòng tảng đá cũng làm cho hắn khổ không thể tả húng chi phía sau còn có một cái mòn sẩn thỉnh thoảng dùng một cái nhánh cây rút ở trên người hắn hai tên tiểu quỷ đều là không chịu thua tính cách loại tính cách này người đặc biệt an phép khích tướng một bộ này lại càng không cần phải nói mòn sần miệng pháo công phu có thể so với thực lực của hắn đ âu luffy ngươi không phải muốn trở thành vua hải tặc sao ngươi hiện tại thái cây giống nhau thực lực có thể thành không được vua hải tặc a ngươi khả năng vừa ra biển liền bị hải quân bắt lại u ha ha khốn nạn ta mới sẽ không thua với hải quân đúng a liệt lại còn có sức lực nói chuyện chạy cho ta nhanh lên thối tiểu quỷ mòn sần một côn tại quất vào luffy trên n ô n g phát ra tiếng vang lanh lảnh không thể không nói chất lịch hùng hài tử s á t thực không dễ dàng chơi hỏng phi chính mình đây là tại tận tâm huấn luyện bọn hắn nếm trải trong khổ đau mới có thể trở thành người trên người A, về sau bọn hắn nhớ tới quãng thời gian này nhất định sẽ tưởng niệm cũng sẽ cảm kích ta cái này trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành tuyệt thế nam nhân tốt không có cách ai bảo chính mình là như thế một cái thoát ly cấp thấp thú vị chính là như thế một cái không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta h o à n mỹ vô khuyết nhan giá trị cùng chính nghĩa cùng tồn tại người đâu thật không biết về sau sẽ tiện nghi nhà nào cô nương không nên động hai tay để nằm ngang mắt nhìn phía trước đúng chính là loại này gõ hung ánh mắt trên đất c h ố n g ạ sở cùng phía hai người ghim trung bình tấn hai cánh tay cánh tay chỗ cổ tay riêng phần mình có một cái dưới sợi dây rủ xuống mặt cột hòn đá tại hai người trên đầu riêng phần mình thả một con bát trong chén là trang tràn đầy thanh thủy nước g i ả i ra ạ sở theo mòn sần âm thanh rơi xuống chính là hắn trong tay cây gỗ bột một tiếng quất vào ạ sở trên thân lấy hiện tại mòn sần đối lực đạo trường khống làm được để bọn hắn cảm thấy đau đớn cũng sẽ không lưu lại cái gì vết thương ám thương loại hình quả thực dễ như t r ở bàn tay l u phi đôi mắt không muốn hướng bên cạnh nhìn cái mông h ư ớ n g xuống đúng lại hướng xuống uy đại thúc ta đói ta muốn ăn cơm không ăn cơm đều không có khí lực rèn luyện hai chân không ngừng co giật lưu phi sầu mi khổ k i ể m đạo mòn sần sắc mặt tối đen t h â n mẹ nấu đại thúc tên tiểu tử thúi này chính là muốn ăn đòn đúng lại là một vậy sai lầm xưng hô thối tiểu quỷ muốn gọi mòn s ầ n tiên sinh người lớn lên cao như vậy không phải đại thúc sao trong thôn thật nhiều đại thúc đều không có n g ư ờ i cao đâu ngươi cái này lo di quả thực mạnh mẽ theo ngươi loại thuyết pháp này cái đ ồ loại kia chính là tổ tông bối sao ngớ ngẩn bối phận xưng hô là dựa theo tuổi tác đến không phải theo thân cao bản soái mới lớn hơn ngươi chín tuổi còn không có trưởng thành đâu là như vậy sao chín tuổi một hai vậy vẫn là lớn hơn ta thật nhiều không phải đại thúc là cái gì phi là sinh hoạt thường thức phương diện ngớ ngẩn không có nghĩa là bên cạnh ạ sở cũng thế con người của hắn có vào tuổi tác như vậy liền đã cường đại như vậy đối với hắn sung kích thật sự là có chút đại mọn sần tâm lý tuổi cùng ngày sau thường g rèn luyện cùng sát phạt quả đoán khí chất rất dễ dàng để người không chú ý hắn tuổi thật sinh ra lừa gạt cảm giác cái chán mấy cái quạ bay qua mọn sần nâng lên một cước đá phải phi trên nông trên không trung hưu một tiếng s ẹ t qua một đường vòng cung kinh hoàng gào thét nện ở phía trước trên đất trống không biết nói chuyện hùng hải tử k h ố n nạn phì lại gọi đại thúc liền không có cơm ăn quả nhiên gấu hải tử hay là muốn dùng yêu lực lượng mới có thể cảm hóa ô ô ô ô ô đầu đưa tại trong đất phì phát ra tán đồng âm thanh ban đêm núi cỗ lũ bù trở nên tĩnh mịch xuống tới dù cho có sáng tỏ ánh trăng vung xuống rầm rạp sơn lâm ở trong màn đêm vẫn là lộ ra âm t r ầ m đáng sợ một vòng sương mù bắt đầu chậm rãi dâng lên đem chung quanh phủ lên càng thêm mông lung â m chầm sơn tặc nhà trong nhà gỗ màu da cam ánh đèn xua tan cái này một mảnh mê vụ dưới ánh đèn hai cái thân ảnh nho nhỏ liên tiếp tiến hành cơ sở rèn luyện thể năng buổi chiều mòn sần trên cơ bản thăm dò hiện tại phỉ cùng ạ sở thân thể cực hạn ở c h ỗ đó cho nên cơm tối thời gian liền chế định ra một cái đơn giản hữu hiệu kế hoạch huấn luyện mặc dù so ra kém trại tân binh chuyên nghiệp như vậy nhưng so với đến hai người mù cơ bá luyện không thể nghi ngờ mạnh hơn quá nhiều hai tên tiểu quỷ đối với mạnh lên đều có khác hẳn với thường nhân chấp nhất đều là loại kia vì mộng tưởng mà không ngừng hướng phía cái phương hướng này cố gắng vĩnh viễn không từ bỏ người so với bọn hắn kiếp trước cùng bọn hắn cùng tuổi những hải tử kia đoán chừng phần lớn cũng đều tại đi tiểu cùng bùn g chơi cho dù là thế giới này có thể tại ở độ tuổi này liền có cái ý thức này đ ứ a bé cũng giải rác có thể đếm được có thiên phú lại có thể kiên trì bền bỉ cố gắng mạnh mẽ không phải đương nhiên sao chương một trăm ba mươi ngươi là ma quỷ sao biết có câu nói gọi là bỏ công mài dao sẽ giúp trẻ tuổi nhanh hơn sao bóng tối hạ mòn s ầ n lời nói có chút không thể phỏng đoán À sơ như thường lệ không có đáp lời t h ở hồn hển phi hỏi đốn tuổi công kia là cái gì có thể ăn sao mòn sần khoe miệng có q u ắ p động một cái n g a ngẩn chứ ăn ra ngươi còn biết cái gì lại nói trước kia có hai cái đại hải tặc bọn họ thích đốn tuổi có một ngày bọn họ ước định muốn vào đi một trận tranh tài cho dù là trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy phi đôi mắt tỏa sáng mạo hiểm cố sự đây quả thực là phi trừ ăn ra bên ngoài yêu nhất ạ sợ giống nhìn đồ đần giống nhau nhìn xem phi loại này ngớ ngẩn cũng sẽ không tin cố sự ngươi cũng có thể làm thật nơi nào sẽ có cái gì đại hải tặc thích đốn thủi đầu góc nước vào khẳng định mọn sần thanh âm thong thả tiếp tục bọn hắn quyết định tại một ngày nào đó tranh tài ai chặt tuổi nhiều một cái đại hải tặc c a đại ngày mới sáng liền vội vã mang theo đao đi ra ngoài một cái khác đại hải tặc bất nhị đâu trực tiếp ngủ đến đại hưng đông còn ăn bữa sáng sau đó đem đao của hắn lấy ra đặt ở đá mài đao bên trên bắt đầu mài mài xong đao bất nhị mới chậm rãi đi ra ngoài cái kêu bất nhị nhất định thua đúng hay không hắn như thế lười làm sao có thể hơn được c a đại vì sốt ruột lấy phát biểu ý kiến của mình tiếp tục huấn luyện của ngươi nghe ta nói mòn sần phát hiện ra hỏa này cùng quả thực chính là toàn cơ bắp cũng không biết long nhân vật như vậy làm sao sinh ra cái tính tình như vậy con trai bất nhị tới đó thời điểm a đại đã chặt không ít tuổi nhưng là bất nhị như cũ không có gấp hắn tìm tới một chỗ giơ tay chém xuống đốn tuổi tốc độ là a đại gấp mấy lần rất nhanh hắn liền vượt qua a đại số lượng cuối cùng thắng được tranh tài các ngươi biết tại sao không a liệt vậy mà là bất nhị thắng sao đáng ghét ta còn tưởng rằng a đại sẽ thắng đâu vẫn là cái nào đó ngớ ngẩn lúc này A s ơ lộ ra suy nghĩ t h ầ n sắc hắn phát hiện mòn sần cho bọn hắn mù cây nhi biên một cái cố sự tuyệt không phải nhàm chán đùa bọn hắn ở trong đó hẳn là có thâm ý gì đạo lý rất đơn giản bởi vì bất nhị tiêu tốn thời gian rất lâu tại mài trên đ a o mặt cho nên lưới đao của hắn sắc vô cùng a đại cần chặt hai mươi lần mới có thể chém đứt cây bất nhị khả năng ba lần liền có thể chặt đứt này không thể a đại đao cũng rất sắc bén sao vì đưa ra vấn đề bành trên đầu chịu mòn sần một quyền liền ngươi nói nhiều Đau của ta sắc cố hắn nếu là sắc bén là sự nào mòn sần lời nói rằng g i ặ c chuyển đến kỳ thật càng nhiều vẫn là mòn sần đem lời nói cho ạ s ờ nghe ạ sờ về sau mạnh không mạnh có mệ dạ mệ dạ no mi hắn thực lực không thể nghi ngờ tựa như đại đa số hệ lọ di ạ năng lực giả phần lớn đều sẽ càng ỉ lại tại năng lực nhưng mà vô luận các loại năng lực đều là căn cứ vào thân thể mạnh mẽ mặc kệ là trái cây vẫn là thể thuật hay là hạ kỳ thân thể càng mạnh những này cũng liền càng mạnh tựa như là muốn kiến tạo một tòa lầu cao tuyệt sẽ không đi trước xây một chút đẹp mắt vẻ ngoài mà là trước tiên đem nền tảng đánh tốt đánh tốt rồi nền tảng lâu mới có thể xây cao hơn càng vững chắc lời tuy như thế dù cho mòn sần hiện tại dạy bảo bọn hắn cũng sẽ không chuyển cho bọn họ hải quân lục thức rổ cờ xì kỳ đây là vấn đề nguyên tắc hiện tại chỉ là để bọn hắn có cái ý thức đem thể năng tu hành cấy ghép đến thực chất bên trong bộ dạng này chờ bọn hắn lúc ra biển thực lực liền sẽ so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều suy nghĩ một chút bọn hắn ở trên thế giới nghiêng trời lệnh đất dáng vẻ liền sẽ cảm thấy cái này kỳ thật cũng là chính mình thay đổi thế giới đi chuyện cứ như vậy định xuống dưới mòn sần chế định một cái ngắn gọn tu hành kế hoạch biểu mọi thứ đều án lấy kế hoạch tới bọn sơn tặc hiệu s u ấ t tại dưới áp lực mạnh trở nên dị thường hiệu suất vẹn vẹn thời gian một ngày liền hoàn thành b ọ n sần yêu cầu cái này bị về sau hai huynh đệ s ư n g là ma quỷ n g u y ệ t tu hành chính thức kéo tới mở màn k e n k e n k e n r ơ i dương r ơ i giường ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào ý ra ẹ bạt tỉ mau tới cùng ta cùng một chỗ làm vận động khi sáng sớm luồng thứ nhất quang rơi tại trên s ơ n núi lúc lào yêu phấn khởi vô cùng âm thanh tại sơn tặc nhà trên không vang lên trong lúc nhất thời toàn bộ nhà gỗ bắt đầu gà bay cho chạy đứng dậy những sơn tặc này làm chuyện dĩ nhiên không phải vật gì tốt nhưng mòn sẩn cũng không phải một loại vĩ đại có thể xưng là thánh mẫu sinh vật đến nỗi bừng tỉnh không biết bao nhiêu người mộng đẹp mòn sẩn cũng không thèm để ý mà lại chính mình đối v ớ i cùng ạ sờ đặc hấn cũng không có gạt bọn hắn nếu như bọn hắn thông minh có thể đi theo học tập cũng đủ để cho bọn hắn thực lực tăng lên mấy cấp bậc chiếm cứ núi cổ lùi bồ thậm chí phế vật điểm cuối cùng đứng cũng không phải là không được chính mòn sân bên lòng vững dạ đồng hồ sinh học đã hình thành thói quen chờ trời sáng lúc hắn đã làm xong một bộ chính mình huấn luyện thân thể tới gần bọn sơn tặc nhà gỗ bên cạnh là một tòa mới xây dựng chính mòn sần chỗ ở mặc dù hắn đối với chỗ ở không chọn nhưng cùng một đám lôi thôi sơn tặc ngủ cùng chỗ mòn sần cảm thấy vẫn là một cái tương đối chuyện khiêu chiến bên cạnh chỗ không xa liền có dòng suối đi qua nơi đó cũng là ở lại đây bọn sơn tặc nước ngọt nơi phát ra thoải mái dễ chịu tắm rửa mọn sần một đao chém chết hai con muốn đem hắn nuốt trong bụng gan lớn cá sấu tiện tay dùng sợi đ ằ n g c h ó i mang trở về đây chính là hôm nay bữa sáng gọi người rời giường c h u y ệ n này đương nhiên là lao yêu am hiểu nhất lvi a sơ trong vòng một phút không thể đến trước mặt ta bữa sáng liền không có mọn sần âm thanh tinh chuẩn truyền đến hai tên tiểu quỷ gian phòng đến nôi các ngươi nhanh đi chuẩn bị bữa sáng đem này hai đầu cá sấu ngao thành cháo thịt lười biếng mà không làm sản xuất bọn sơn tặc chưa bao giờ sớm như vậy rời giường qua thế nhưng là lại không dám ngẫu nghịch m ò n sẩn ý tứ chỉ có thể ủy khuất nghe theo m ò n sẩn đi chuẩn bị bữa sáng đương nhiên trông cậy vào những sơn tặc này đem thức ăn làm tốt bao nhiêu ăn cái kia cũng không quá hiện thực may mắn hắn đã tìm được biện pháp giải quyết chịu đựng dừng lại cũng không sao con buồn ngủi hai tên gia hỏa không có dám vượt qua thời gian không có thể ăn cơm đối hai người đến nói đây chính là thiên đại chuyện nhìn thấy cây kia gỗ tròn không có nâng lên đến năm cây số vừa đi vừa về mọn sần chỉ vào chính là một cây ngâm mình ở trong nước gỗ tròn dài ước chừng năm mét sáng sớm hắn đo thử một chút một cây nặng chừng hai trăm kg dưới tình huống bình thường như vậy cường độ ngay cả bình thường người trưởng thành đều không thể thừa nhận bất quá trước mắt hai tên tiểu quỷ đều không phải người bình thường điểm ấy ngược lại không cần lo lắng thế nhưng là một cây phải dùng làm sao ta cùng ạ sở là hai người ai vấn đề tiểu quỷ lộ bay lên tuyến một người một bên vừa đi vừa về mười cây số lộ tuyến hôm qua đã cho các người tiêu tốt rồi lao yêu sẽ toàn bộ hành trình giám sát các n g ư ờ i ở giữa gỗ tròn rơi xuống đất một lần thêm một cây số mòn sần khuôn mặt quỷ dị nhìn trước mắt tổ hai người tuyên bố quy củ hiện tại xuất phát chương một trăm ba mươi mốt thường uy đánh lai phúc hạng mục này cũng không phải là đơn giản gánh trọng trách việt giã trong đó bao hàm rất nhiều nguyên tố t ỷ như một cao một thấp thân cao như thế nào tại chạy quá trình bên trong bảo trì cân bằng gỗ tròn năm mét chiều dài tại gặp g à n h đường quanh co bên trên trên dưới sườn núi bên trên như thế nào kiên cố tài năng không để nó rơi xuống cùng chạy ở trong lại nên như thế nào phối hợp đặc biệt là tại ạ s ở trước mắt vẫn còn đối phi chán ghét bên trong muốn làm đến những này càng khó khăn lại càng không cần phải nói núi cổ lù bù cũng không thái bình bên trong các loại manh thú không tại s ố i phái lao yêu đi qua cũng có hai phương diện nguyên nhân một là giám sát còn có một tầng là bảo vệ bọn hắn an toàn ý đồ nam tử hán có chơi có chịu ạ s ờ đối với mình đổ ước một hồi tuân thủ đương nhiên không tuân thủ cũng không được tình thế còn mạnh hơn người coi là thật bắt đầu hạng mục này thời điểm ạ s ờ mới phát hiện hết thể không có đơn giản như vậy ngớ ngẩn ngươi liền không thể chạy nhanh một chút sao chạy không có mấy trăm mét phía sau phi liền tình trạng xuất hiện nhiều lần ạ s ờ rốt cục nhịn không được đối phi lên tiếng là ngươi chạy quá nhanh khốn nạn ạ sợ vì cảm thấy rất hủy khuất mình đã rất hết sức lại chạy ạ sờ lên cơn giận dữ lại cưỡng chế nhận xuống dưới hiện tại hai người là cùng một bọn chính mình nếu là muốn dạy jolfi hai người đều muốn bị phạt bất đắc dĩ hắn tốc độ thả chậm một điểm ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng a bày ra thằng ngu ra hỏa muốn bản x o á y chim nói ngươi hiện tại hẳn là đi đem đầu gỗ bông xuống đánh đằng sau cái kia mũ rơm tiểu tử dừng lại đứng ở gỗ tròn ở giữa lao yêu d ắ p tâm bất lương đề nghị ạ sở sắc mặt tối đen ta mẹ nấu còn muốn đánh ngươi một trận đâu cái này tuyệt bích không phải kẻ tốt lành gì phía sau phi cánh tay dối dài mấy vòng đem chân bóng gỗ tròn cho một mực cố định trụ hắn nghe được lao yêu sinh khí đối với vật nói ta nhất định sẽ đem ngươi đánh bay ngươi cái này xấu chim cặc cặc lại còn có công phu nói chuyện tăng thêm tốc độ nửa giờ kết thúc không thành liền không có điểm tâm an lao yêu cặc cặc cười quái gì. đáng ghét ta rất muốn đánh cái này tiện chim dừng lại tốt nhất là đem lông của hắn cho nhổ biến thành không lông chim giờ khác này hai huynh đệ ý nghĩ lạ thường nhất trí bất quá năm cây số lộ trình cũng không phải đều đơn giản như vậy theo tiến lên lộ trình càng ngày càng dài hai người tình trạng bắt đầu liên tiếp phát sinh phi ngươi là ngớ ngẩn sao không thấy được ta đã chuyển biến ngươi còn chạy về phía trước ngớ ngẩn vì cái gì ngươi đến trong nước liền bất động ta không riêng muốn đem đầu gô vớt lên đến còn muốn cứu ngươi đi lên khốn nạn phi nơi đó có đầu rắn ta đều đã nhắc nhở qua ngươi vì cái gì vẫn là bị cắn ạ sở chưa bao giờ cảm thấy có như thế tâm mệt mỏi qua hắn hôm nay nửa canh giờ này nói lời hận không thể đem hắn một tháng lời nói cho hết nói xong cái này gọi là phí gia hỏa nhất định là thượng thiên phái tới trừng phạt hắn a hắn khẳng định là hầu tử mời tới ngớ ngẩn trên thế giới làm sao lại có người ngu xuẩn như vậy ngắn ngủi năm cây số đây đối với trước đó ạ sở tới nói là đang thoải mái bất quá chuyện dù cho có gánh trọng trách mang theo nhưng bây giờ đã tốn hao gấp đôi thời gian còn nhiều hơn ta thân mời một mình mình người khiêng cái này gỗ tròn được hay không để ra hỏa này đi theo ta đằng sau rốt cục đến lộ trình điểm cuối cùng a sơ nhịn không được hướng lao yêu thỉnh cầu hắn thực tế là chịu đủ cái này tên ngu xuẩn không được a sơ ta không thể để cho một mình người khiêng chúng ta thế nhưng là bạn bè lao yêu còn không có đáp lời một mực đi theo phì nhịn không được cự tuyệt ngươi có phải hay không đối với bằng hữu hai chữ này có cái gì hiểu lầm còn có ngươi đến cùng có không có nghe được ta là tại ghét bỏ ngươi a khốn nạn ngớ ngẩn ta mới không phải bằng hữu của ngươi ngươi đi theo quá liên lụy ta À sơ nhịn không được liếc xéo phi lớn tiếng gầm thét trả lời a liệt còn không phải sao vậy chúng ta làm bạn bè đi à sơ ồ hì hì ha ha mới không muốn l a o yêu nhìn xem hai gia hỏa này không nói gì đoạn đường này quan sát hắn đã rõ ràng mòn sần an bài hạng mục này ý đồ không thể không nói mòn sần tiểu tử này mặc dù dáng dấp không có mình đẹp mắt trí thông minh cũng so với mình kém như vậy một chút điểm mạch suy nghĩ ý nghĩ vẫn là có thể lấy đối phó hùng hai tử quả nhiên có một bộ các c ạ c các ngươi khả năng quên đi hạng mục này thế nhưng là hai cái người mới có thể n h a mà lại các ngươi trên đường gỗ tròn rơi trên mặt đất b à 4,5. e m m bốn bỏ năm lên tính là mười lần đi nói cách khác còn phải lại chạy một cái vừa đi vừa về mới có thể nha n g ư ơ i gian lận rõ ràng chỉ có năm lần nơi nào có m ộ ư ơ i lần rõ ràng là chỉ có năm lần nhưng các ngươi là m ộ ư ơ i lần các ngươi cũng không phải rõ ràng các gạc ta trí nhớ không tốt lắm lại nói tiếp liền biến thành m ộ ư ơ i năm lần lao yêu không có sợ hãi dù sao nơi này hết thể hắn định đoạt ạ s ở khoe miệng hít lên ngươi vui vẻ liền tốt đừng để ta chờ đến cơ hội cuối cùng thế nào cũng phải đem ngươi lông lột sạch cái này tiện chim kháng nghị vô hiệu hai cái tiểu gia hỏa đành phải một lần nữa nâng lên trên đất gỗ tròn án lấy đường cũ trở về làm hai cái tiểu gia hỏa khiêng gỗ tròn xuất hiện ở đây thời điểm thời gian đã qua một tiếng lao yêu cũng không có thật để bọn hắn lại thêm mười cây số hang quá hóa dở đạo lý hắn là h i ể u được húng chi đây là hai cái ngay tại phát dục bên trong tiểu quỷ dù sao cùng người trưởng thành đã hoàn toàn trưởng thành thân thể khác biệt b ọ n sân là muốn huấn luyện bọn hắn cũng không phải muốn đem bọn hắn luyện phế kích thước nắm chắc lao yêu đương nhiên phải nắm giữ tốt chết đói ta muốn ăn thịt ăn được nhiều thịt làm đem gỗ tròn buông xuống về sau vì giống một đầu đói gấp chó săn nhỏ hữu k h í vô lực kêu to trong phòng bếp tươi mới cháo thịt tung bay hương khí tứ tán ở chung quanh hắn giữ lại nước b ọ t hướng phòng bếp tiến lên l i ê n ngay cả ạ sở cũng buông xuống thận trọng theo mòn sần giải tán mệnh lệnh lao thẳng tới phòng bếp ăn cơm thêm thời gian nghỉ ngơi nửa giờ nửa giờ sau cổng tập hợp chỉ là mòn sần lời nói hai cái đói gấp tiểu gia hỏa đã nghe không được sau bữa ăn levi ngươi không có ăn cơm no sao đồ đần tay không phải có thể dỗi dài sao đánh hắn đầu đúng chính là như vậy À sơ ngươi tại công kích nơi nào tại sao phải lưu thủ ngươi cùng người khác lúc quyết đấu cũng sẽ lưu thủ sao vậy ngươi còn ra cái gì biển ra biển cho người ta tặng đầu người buổi sáng là thể năng thêm thực chiến đối luyện cái này thực chiến có thể là chân chân chính chính thực chiến mòn sân mặc dù không thể dạy đạo bọn hắn lục thức dỗ cờ x ĩ kỳ có thể kinh nghiệm của hắn cũng xa không phải hiện tại hai cái tiểu gia hỏa có thể so sánh chiến đấu chân chính cũng không phải bọn hắn tại phế vật trạm cuối cùng như thế tiểu đà tiểu nháo chiến đấu đây chính là không cẩn thận liền muốn mạng người loại này lưu manh thức chiến đấu cũng có thể để cho phì khai phát ra nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ chiến đấu chiêu thức có thể thấy được thiên phú mạnh lại càng không cần phải nói hiện tại có mòn sân chỉ đạo n g ư ờ i không phải cao su sao Bắn bắn hắn mắt ngược không, công kích ngươi trong nháy mắt ngược có chờ kích thể trở hay về, sợ a u quyền đuổi đó Đồ đần, một theo. ngươi hướng nơi nào bắn n g ư c c ò ngươi có h ư ớ n trên mặt mình bắn n g ợ c sờ n g ư đang làm gì hắn tụ lực ngươi liền đợi đến hắn tụ lực thừa dịp hắn không có phòng bị công kích ra ngươi tại chiến đấu biết hay không ngớ ngẩn đúng chính là như vậy một côn liền có thể làm nằm xuống nhất định phải phí nhiều như vậy sự t ì n h có phải làng ốc chương một trăm ba mươi hai mạ kỳ nỏ bọn sơn tặc phòng ốc bên cạnh trên đất trống Có đặc một mảnh là bởi i hai người đối chiến ệ t thật tính đất để được chống cũng không tính được đất chống. dùng. lưu làm Kỹ b vì là đem rừng chân â cây y cối tất cả tất đều ặ t c y rơi, lưu lại lưu k h ô g gần một nửa người nửa một chính a o cọc c gỗ tại ỗ gỗ gỗ. Lại lên lộn Bởi bị mòn một Mô một sần trên ấn phòng chung quanh sộn hoàn cảnh. Bởi vì chân ở chút chút ra cọc gậy vì địa phương chiến đấu tuyệt đối sẽ không cho ngươi hảo hảo tìm một khối đáy bằng để hai người làm dáng đến đánh này không gọi chiến đấu gọi là lôi đài thái kê lẫn nhau mổ hai tên tiểu quỷ chiến đấu đối mòn sần tới nói tự nhiên ngây thơ vô cùng đáng sợ là hai người chiến đấu trực giác cùng tiến bộ rất nhiều thứ quả thực một điểm liên thông mà lại trên cơ bản sẽ không phạm lần thứ hai sai lầm nói thật thiên phú loại vật này có đôi khi chính là không giảng đạo lý khả năng ngươi cả đời vì đó p h â n đấu điểm cuối cùng chính là khởi điểm của người khác ngươi nói có tức hay không còn tốt mòn sần bản thân thiên phú mặc dù so ra kém hai huynh đệ cũng liền so với bọn hắn kém hơn một chút bằng không rất có thể hóa thân tránh tinh tự mình hạ t r à n g để hai người tiểu ra hỏa rõ ràng cái gì là yêu lực lượng mòn sần âm thanh một mực vang vọng tại chiến đấu sân bãi nương theo lấy thanh em hắn đương nhiên còn có hắn động tác chỉ đạo đúng hai cái nắm đấm rơi vào một người một bên trên đầu đây là chiến đấu không phải lăn ga giường mau bung ra tay của ngươi quấn nhiều như vậy vòng có thể dài chừng ngắn thật sự là thuận tiện còn có ngươi ạ s ờ hắn quân tới ngươi liền sẽ không né tránh sao né tránh về sau một gậy đập lên nhìn hắn còn thế nào dối dải thực chiến đứng dậy phi đương nhiên còn lâu mới là đối thủ của ả sơ cho nên mòn sần liền để lao yêu ở một bên nho nhỏ phụ trợ một chút phi b â n g không trận chiến đấu này chính là phi toàn bộ hành trình bị đánh tốt rồi hôm nay liền đến chỗ này đi đi tám nghỉ ngơi nửa giờ nửa giờ sau đi trên núi chuẩn bị các ngươi buổi trưa hôm nay cơm trưa b ọ n sần ở đây ở đều cho bọn sơn tặc không ít bẹ gì để bọn hắn hỗ trợ xử lý thường ngày rắt rưởi quét dọn gian phòng loại hình lao động đến nỗi hai cái này tiểu quỷ đương nhiên muốn tự mình động thủ cơm no h à o ấm dù cho b ọ n sần có đầy đủ tiền cũng sẽ không cho bọn hắn dạy bảo bọn hắn tịch thu phí cũng không tệ húng chi bọn họ cũng đã hiểu được có nhiều thứ là thông qua cố gắng của mình mới có thể có đến chỗ r ử a núi sẽ băng r ử a vào nước nước sẽ lưu r ử a vào người người sẽ đi chỉ có dựa vào mình mới là đáng tin nhất chuyện vì có lẽ hiện tại còn không biết rõ ạ s ở cũng đã rõ ràng đạo lý này lao yêu đi mòn sần hô một tiếng cái này một lại không biết đi chỗ nào thông đồng cái k h á c loài chim lao yêu hướng đường xuống núi đi đến thế giới này cũng không có cái gì lên núi dễ dàng xuống núi khó khăn thuyết pháp có thể là các đại sơn xuyên toàn bộ đều là chỉ có cường giả mới có thể đặt chân đối với những cái kia một quên băng sơn một đao nát biển mạnh mẽ người mà nói lên xuống núi đều như dẫm trên đất bằng bình dân khả năng cả một đời cũng không có cách nào rời đi mấy lần cuộc sống địa phương b i ể n cả tương đối bình tĩnh t ư ở n g hòa tiểu trấn thôn trang mới thật sự là địa phương nguy hiểm mòn sần dĩ dĩ nhưng từ trên núi xuống tới đi tại đi hướng phủ xạ vì lạ giờ trên đường không thể không nói cái này dưỡng g ụ c hải quân anh hùng gạp cô hương là cái coi như không tệ phong thủy bảo đ ị a không có từng chịu đựng hải tặc xâm nhập cùng cướp bóc còn duy trì vốn có nguyên chất nguyên vị làng bên ngoài là từng cái đứng vững phong xa công xưởng dựa vào sức do tác dụng đến vì công xưởng chuyển vận động lực công xưởng ở chỗ đó bên ngoài là xanh xanh bụi cỏ phía trên có không ít hoa dại điểm suýt lấy bên cạnh cũng có thể thấy được có phần cắt thành từng khối đồng ruộng tiếp cận chính b u ổ i t r ư a cũng có một chút thôn dân tại đồng ruộng bên trong bận làm bởi vì thiếu rừng cây quan hệ toàn bộ phủ xạ v ì lạ dỡ lộ r a dị thường sạch sẽ gọn gàng xa xa nhìn lại tốt một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh sắc b ế n cảng bên cạnh quân hạm đã không thấy bóng dáng cũng không biết gặp lao đầu lại đi làm cái gì mòn sần chuyển biến phương hướng hướng về trong thôn bước đi nếu như nói mòn sần thanh danh tại tứ hải cái khác ba cái hải vực cùng niu vật vẫn còn không tính là cái gì như vậy hắn tại đông hải trên cơ bản có thể nói là nổi tiếng nhất là hôm qua đã xuất hiện qua phủ xạ vi lạ giờ một lần trên đường đi không ngừng có người hướng hắn quan sát nhất là đại cô nương tiểu tức phụ thật nhiều đều sắc mặt kích động nhìn hắn Ai? vì sao liền không có một cái chủ động đâu ngươi không chủ động làm sao biết có thể hay không sinh ra châm lửa hoa v à chạm ra cái gì cố sự hoa ngươi nhìn mòn sần thiếu tướng chim xem thật kỹ sờ tới sờ lui nhất định rất dễ chịu là đâu là đâu còn rất lớn a đều chưa thấy qua lớn như vậy chim thỉnh thoảng thảo luận âm thanh truyền đến mòn sần sắc mặt một đen được rồi được rồi vẫn là đừng có cái gì cố sự đi động một chút lại l á i xe cái này không tốt ta vẫn là cái hơn hai mét bà bảo đây không phải ta muốn lên xe nếu như cùng ở đây sinh sống mấy chục năm gặp một khối xuất hiện lời nói khả năng còn có người tới lên tiếng chào hỏi đơn độc một người mòn sần xem ra quá mức trói sáng đại bộ phận người đều ở phía xa thấp r ộ n g trò chuyện chỉ có mấy cái tiểu hải tử sẽ chơi đùa lấy tới gần lại rất nhanh bị phụ mầu a xích gọi trở về sớm thành thói quen loại này vây xem mòn sần thần sắc như thường hắn bước chân rất mau tới đến trong thôn tâm quán rượu chỗ đẩy cửa tiến vào bởi vì khoảng cách buổi trưa giờ cơm còn có một số thời gian quán rượu chỉ có tầm hai ba người lộ ra có chút trống giống nhìn thấy mòn sần đi tới nhanh đem trò chuyện âm thanh hạ thấp hóa ra là mòn sần thiếu tướng xin hỏi muốn một chút cái gì nhìn ngươi tới quán rượu lão bản nương lộ ra thường có ôn nhu nụ cười cười cha hỏi mòn sần đi đến trước quầy từ chân cao trên ghế ngồi xuống vừa chuẩn bị mở miệng trên vai lão yêu lời nói liền văng lên lão bản nương ngươi một đầu tha thứ sắc tóc cái này về sau mướn bà n h mòn sân một quyền nện ở lao yêu trên đầu đánh gậy hắn lời kế tiếp thân xác hắn có chút lúng túng đối mạ kỳ nó nói ta con v ẹ t này có chút nói nhiều lao bản nương chớ để ý nơi nào ngươi chim nhìn rất đẹp đâu mạ kỳ n ỏ ngữ khi y nguyên ôn u s á t thuyền trưởng hắn nói ngươi là một cái rất thú vị hải quân xem ra ngươi con chim này cũng giống vậy thú vị đâu u、uh、ha ha s á t tên kia cũng sẽ nói ta lời hữu ích sao nghe nói hắn tại đông hải đoạn mất một cái cánh tay vậy lần sau gặp mặt liền tha cho hắn một lần tốt rồi dù sao nơi này khoác lác lại không cần giao thuế lại nói lần sau gặp mặt không biết lúc nào có lẽ mình đã vượt qua hắn cũng nói không chừng đấy chứ mà k ý nọ sắc mặt tối xâm lại tiếp lấy có chuyện tốt lại nếu như không phải m ọ n sần ánh mắt nhạy cảm thật đúng không nhất định có thể phát hiện đây là vì cứu phi mới bị lột vóc theo quả sắt cắn rơi bất quá xa t thuyền trưởng hắn không có để ý hắn ý chí một mực rất rộng lớn rất có nam tử hàn khí khái đâu nói xong mới cảm giác ngữ khí giống như không đúng lắm hỏi mọn s ầ n nói không biết mọn s ầ n thiếu tướng muốn một chút cái gì mọn s ầ n ánh mắt kỳ dị nhìn mạ kỳ nọ quá nhiều hành vi có vẻ như hai người thật có điểm gian tình chương một trăm ba mươi ba s ạ p Bộ. chuyện này đương nhiên không thể làm mặt hỏi mọn s ầ n cầm mạ kỳ nọ đưa tới menu đem phía trên một tờ toàn điểm toàn bộ cuối cùng nhìn thấy tự n h u n g địa lại điểm một thùng nhỏ tại mạ kỳ nọ xoay người đi chuẩn bị đồ vật thời điểm mọn sân lời nói từ sau lưng nàng vang lên như vậy lao bản nương cùng sà là quan hệ như thế nào không thể làm mặt hỏi phía sau hỏi hẳn là không có vấn đề gì chứ mọn sân nhìn xem m à kỳ nó lô thai cấp tốc biến đỏ vớt xuống một câu chỉ là bạn bè chật vật chạy trối chết tiểu tử lấy bản soái chim kinh nghiệm nhiều năm đến xem hai người này trong đó tất có kỳ quặc khẳng định có cố sự bà n h lao yêu ngươi đây là lại phiêu rồi đừng đánh thiếu tướng các hạ thiếu tướng các hạ vẫn không được sao lão yêu quả quyết nhận sợ màn cửa đằng sau mạ kỳ nọ mang theo một cái chứa mười cân thùng gỗ ra chính là món sần muốn đ g h ĩ a một cái ly pha lê thả trước mặt món sần mạ kỳ nọ lên tiếng nói trước giải giải khát ta đi chuẩn bị đồ ăn ánh mắt không cùng món sần va chạm nói r ứ t lời liền nghĩ trở về phòng bếp còn có cái chén của ta ngươi đây là kỳ thị chim sao lão yêu đang cày chính mình tồn tại cảm kỳ thật nó là không cần ăn uống bình thường biến thành đao thời điểm mòn sần cũng sẽ tỉ mỉ bảo dưỡng hắn bảo dưỡng công cụ đao dầu chờ đều là tổng bộ hải quân thượng thừa nhất đồ vật đương nhiên biến thân thành vẹn thời điểm cũng sẽ lựa chọn tính ăn chút nó thích ăn đến nỗi ăn đi đâu mòn sần cũng không rõ ràng chỉ có thể đổ cho trái cây tắc dụng chi tiết nguyên lý cái gì liên quan đến hắn cái giám ấy dù sao không ảnh hưởng hắn sử dụng liền tốt rồi thật xin lỗi ta cái này đưa cho ngươi mạ kỳ nọ vội vàng xin lỗi lại cầm một cái ly pha lê tranh thủ thời gian quay người rời đi trong quầy giống như mọn sân là cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng không phải liền là bắt quái một câu đến nỗi như vậy xấu hổ sao quả nhiên chân tướng chỉ có một cái mọn sân ánh mắt chính là sớm đã nhìn thấu hết thẻ cơ chí hắn đem thùng gỗ phía trên một nhét mở ra một cỗ nồng đậm mạch mầm hương khí phiêu tả hắn ra một tay nắm lấy thùng gỗ đem chăn mền nghiêng bốn mươi lăm độ kim h o à n g sắc rượu dịch rót đầy trong chén một hơi toàn bộ uống sạch về sau mọn sẩn chậm rãi nói cái này b ị a mạch mầm hương khí chính tâu lao yêu giống như nhìn chế trượng giống nhau nhìn xem mọn sẩn quần đều thoát ngươi cho ta nói cái này nó nhảy đến trên quầy dùng cánh ôm lấy thùng gỗ cũng cho chính mình t r o n g chén rót một chén hai con cánh bưng lấy uống từ từ một ngụm ừ n quả nhiên không sai mọn sẩn cuối cùng không có coi ý tốt một mực kỹ càng hỏi tiếp thiếu nữ nào chẳng mộng mơ đâu sát loại nam nhân này mị lực mười phần ra hỏa đối với nữ nhân lực hấp dẫn đoán chừng không thể khinh thường mặc dù so với chính mình còn kém một chút cũng có thể vượt qua chín thành chín nam nhân khác ai nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết cơm nước s o n g xuôi m ỏ n sần không khỏi cảm khái như chính mình loại này thần tiên nhan giá trị quả thực chính là đối cái khác người lớn nhất không công bằng muốn điệu thấp thực lực đều không cho phép muốn điệu thấp m ỏ n sần rốt cục tại đem mạ kỳ nọ lao bản nương mệnh m ỏ i sắp hư mất thời điểm ăn no hắn một người cơ hồ đem toàn bộ buổi trưa nguyên liệu nấu ăn toàn bộ tiêu hao sạch sẽ không thể không nói hiền thế lương mẫu hình mạ kỳ n ỏ tay nghề coi như không tệ không riêng rượu n h ư ợ n g thơm thuần dễ uống liền ngay cả đồ ăn cũng làm mỹ vị mạ kỳ n ỏ về sau muốn chuẩn bị thêm chút nguyên liệu nấu ăn ta thế nhưng là rất có thể ăn vâng đa tạ mòn sần thiếu tương thích thấy mòn sần không có tại n h ấ t lên để người thẹn thùng chủ đề mạ kỳ n ỏ cũng khôi phục bình thường bộ dáng ônu quá khắc khí về sau gọi ta mòn s ầ n là được dù sao ta cùng sạt là bạn bè lão bản nương đưa cho mòn s ầ n một cái đẹp mắt xem thường thông qua nửa ngày tiếp xúc phát hiện cái này hải quân đẹp mắt nhất thiếu tướng quả nhiên như là sạt nói đến như vậy thú vị đâu cũng rất không đứng đắn mòn s ầ n cười đi ra ngoài sau khi cơm nước no nê tâm tình vui vẻ vậy liền lên núi đánh một trận thường ủy theo tới phúc đi lão yêu một chén rượu vào trong bụng liền đã chóng mặt vừa rồi tại quán rượu bên trong kem chút đùa nghịch rượu điên xem xét chính là cái không có rượu phẩm ra hỏa mòn sần để nó biến trở về nguyên hình vác tại phía sau quả nhiên đi trên đường không có người lại bàn luận chim của hắn thối vẹn về sau vẫn là thiếu phóng suất cho thỏa đáng q u á ảnh hưởng bộ mặt thành phố không quá phù hợp chính mình điệu thấp nguyên tắc ba phía sau yêu đao trên thân có một tia ánh sáng hiện lên ảo giác sao cảm giác luôn có điều dân muốn hại chấm trở lại trên núi thời điểm một nhóm người ngay tại khí thế ngất trời đi theo đồ ăn quyết đấu bất quá nếu bàn về ăn những người khác tại phi trước mặt chính là đệ đệ cho dù là bảy tuổi nhiều phi cảm giác phi nếu là tham gia kiếp trước những cái kia cái gì đại dạ dày vương tranh tài quả thực có thể trực tiếp quét ngang thế giới có thể đem tổ chức thương ăn vào khóc bất quá càng có thể ăn càng tốt cái này chứng minh thân thể cất giấu tiềm lực lớn hơn cũng liền càng chống chọi đánh phi càng có thể chịu đựng được khảo nghiệm một tiếng thời gian nghỉ ngơi sau một tiếng bắt đầu huấn luyện Vừa sáng mặt mũi bầm d ậ p phỉ cùng ạ sở hiện tại đã cơ bản khôi phục nơi này tự nhiên cùng tiền thế không giống hắn dọn tới một chút lính đặc trùng huấn luyện phương pháp ở đây đã trải qua cắt giảm cải tiến nơi này chỉ để lại hai loại một loại chính là thể năng lực lượng chờ huấn luyện một loại chính là thực chiến đơn giản thô bạo nhìn thấy gốc cây kia không có ta làm tiêu ký gốc cây kia từ vị trí này bắt đầu chạy s ử x u ấ t toàn bộ sức mạnh chạy vừa đi vừa về trở về đến ta nói ngừng mới có thể ngừng buổi chiều bắt đầu không có cái gọi là động tác nóng người bởi vì nhất kịch liệt vận động đối bọn hắn đến nói chính là tốt nhất làm nóng người lạc hậu một cái sẽ có trừng phạt trừng phạt phương thức ta lát nữa sẽ nói cam đoan sẽ để cho các ngươi ký ức khắc sâu chuẩn bị mở b à n h b à n h p h i ngươi là ngớ ngần sao ta còn chưa nói xong bắt đầu trở về một lần nữa chuẩn bị bắt đầu có đôi khi tốc độ chính là lực lượng cuối cùng bất kỳ cái gì huấn luyện đến cuối cùng mục đích đều là thực lực hai chữ mặc kệ tốc độ lực lượng thể năng trai cây hạ kỳ hết thể đều là vì trở nên càng mạnh mẽ hơn bởi vì thế giới này mạnh lên mới là chủ đề chỉ có tự thân mạnh mẽ mới có thể giảm bớt trói buộc lưu phi người cao su lực đàn hồi là dùng đến bài trí sao chạy bộ thời điểm không thể từ chân ra tăng lực đàn hồi tăng thêm tốc độ sao ngớ ngẩn người đạn đi nơi nào người muốn đạn đến ngơi ư nhà bà ngoại sao ạ sợ ngươi đang làm gì dùng hết toàn lực nghe không được sao ngu xuẩn nhanh tăng tốc nhanh hơn chút nữa muốn làm một cái như gió đàn ông mòn sân đột nhiên phát hiện chính mình kỳ thật rất thích hợp huấn luyện viên nhân vật này có thể danh chính ngôn thuận đánh huấn luyện người khác xa xa trong rừng cây một đạo thân ảnh nho nhỏ chính hướng phía nơi này cẩn thận từng ly từng tí tiến lên hắn cách rất xa liền nghe được một thanh nhâm đang lớn tiếng khiển trách cái gì cái này khiến hắn càng thêm cẩn thận hắn giấu ở một cây đại thụ đằng sau len l e n hướng về âm thanh truyền tới địa phương quan sát một đỉnh mang theo kính bảo hộ thân sĩ mũ len l e n ló ra dưới mũ mặt là màu vàng tóc ngắn tiểu hài đánh giá trên đất trống c h ẳ n g cảnh đột nhiên tiểu nam hải chỉ gặp mặt trước tia sáng tối sầm lại tiểu hoang mao ở chỗ này lén lút làm cái gì chương một trăm ba mươi bốn hảo huynh đệ có phúc cùng hưởng cuộc tỷ thí này ngay từ đầu coi như không lên công bằng dù sao ép bờ l u phí đại ba tuổi vì cho dù là ăn trái ác quỷ cũng rất khó đuổi bên trên ạ sơ bàn về thiên phu đến kỳ thật hai người đều là đỉnh tiêm ai cũng không gặp phải so với đối phương kém bất quá vì không chịu thua tính cách sẽ để cho hắn cho dù là đuổi không kịp cũng sẽ không bỏ rơi hạng mục mặc dù đơn giản tác dụng lại không nhỏ huấn luyện hai cái tiểu ra hỏa mòn sẩn lỗ thai đột nhiên lắc lư hai lần có t h a m dò cảm giác t ự a n như là có đồ vật gì đang đến gần hắn dừng lại tiếng nói chuyện cẩn thận nghe một lát xác thực không có nghe lầm khoe miệng có chút câu lên thân ảnh lóe lên một cái đã biến mất không thấy gì nữa lại xuất hiện lúc chính là đang phát ra nhỏ bé tiếng vang địa phương nhìn xem trước mặt cẩn thận từng ly từng tí cất giấu thân thể len lén quan sát đến sân huấn luyện tiểu hài thân sĩ、si、mũ mang theo kính bảo hộ màu vàng q u a n xoắn tóc ngắn còn có cũ nát quý tộc thức trang phục màu đen bốt ra cao chính là thiếu niên s ạ p bộ nơi nào đến tiểu quỷ ngươi ở đây lén lút làm gì mòn sần âm thanh dọa s ạ p bộ một đầu còn không có kịp phản ứng mới vừa rồi còn tại hắn mấy chục mét có hơn giá hỏa làm sao đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình mọn sần không đợi hắn đáp lời một cái tay bắt hắn lại quần áo gãy cổ áo xách lên thả ta ra k h ố n nạn ngươi là ai mau b u ô n g ta ra thiếu một chiếc răng s ạ p tổ, không ngừng rẫy rủa kêu to s ạ p tổ. cách đó không xa ạ sờ nghe được câm thanh xoay đầu lại con ngươi có rụt lại b u ô n g ra s ạ p tổ, ngươi ra hỏa này bằng hữu duy nhất bị mọn sần xách trong tay Ả s ờ một nháy mắt sắp mất đi lý trí hắn từ bên cạnh một b à nhấc lên đoạn mất một đoạn ống nước hướng phía mòn sần lao đến không nói lời gì một côn đón đầu nện xuống lựa chọn sai lầm thật sự là ngu xuẩn xung động mòn sần nhấc chân một ước còn không có nhìn ra động t á c đến Ả s ờ đã bị đạp đến phì bên cạnh ngã trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được Ả s ờ ngươi không có sao chứ mòn sần tay hất lên x ạ bộ cũng rơi vào trên đất trống hắn tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy trên đất ạ sơ khu khu ta không sao mòn sần không để ý đến hắn nhìn xem ạ sờ hai người nói cái này tiểu quỷ là bằng hữu của ngươi vậy ta hôm nay liền sẽ dạy ngươi bài học coi là mình không có thực lực thời điểm liền không nên vọng động tựa như vừa rồi nếu như ta là kẻ địch lời nói hai người các ngươi một cái đều chạy không được cho nên lúc này ngươi không phải không muốn sống sông đi lên mà là vụng trộm giấu đi về sau lại tìm cơ hội báo thủ tình nghĩa không giống với l ô mãng ạ sở trầm tư một hồi s ạ p bộ vịn hắn nhìn thẳng m ọ n s ầ n nhẹ giọng hỏi ạ s ở hắn là ai xem ra khá quen tổng bộ hải quân trẻ tuổi nhất thiếu tướng gặp lao đầu mang về chuyên môn huấn luyện phì cùng ta cái gì bản bộ thiếu tướng m ọ n s ầ n s ạ p bộ trên mặt tràn ngập giật mình không giống với ạ sở cùng s ạ p bộ hai cái này không có thương thức đồng thời thường xuyên cùng gặp có tiếp xúc cảm thấy bản bộ thiếu tướng không có gì ghê gớm ra hỏa xuất thân gia đình quý tộc hắn đối với giai cấp cấp độ hay là vô cùng hiểu rõ loại này thân phận người xuất hiện ở đây chính là vương quốc đoa quốc vương cùng những cái kia đại quý tộc đều muốn lễ nộ g có thêm không nghĩ tới ở đây dạy bảo ạ sợ bọn hắn ngươi lại thế nào xuất hiện ở đây còn không phải ạ sợ ngươi cả ngày hôm qua không có đi gzitermino hôm nay ta ghé thăm ngươi một chút có phải là có cái gì tình huống ngoài ý muốn không nghĩ tới mới vừa xuất hiện liền bị phát hiện đúng lúc này một thanh âm cắm vào tiền đến a sơ cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa là ai mắc mớ gì tới ngươi a sơ nói ta gọi phì là bạn của a sơ người tên gọi là gì ta gọi sapo chúng ta mới không phải bạn bè sapo cùng a sơ hai âm thanh đồng thời vang lên phì tự động xem nhẹ a sơ cười cùng sapo nói chúng ta làm bạn bè đi sapo ý hi hì hì không cần để ý cái này ngu ngốc hai người các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao cho ta tiếp tục không đến m ệ t m ỏ i nằm sấp nơi đó không chính xác ngừng nghe được không lại còn có công phu ở đây cùng ta chém gió mòn sân nhìn không được các ngươi ba trắng trận có phải là không có coi trọng ta quả thực chính là tìm đường chết đến nỗi ngươi tiểu hoàng bao chính là nói ngươi tới nơi này u ha ha ngươi muốn bắt cây kia thiêu hỏa côn tới làm gì xem ra ngươi thế nhưng là biết bản bộ hải quân thiếu tướng h à n g nghĩa khẳng định muốn làm thế này sao kỳ thật mòn sân cũng cảm giác vận mệnh kỳ diệu liên quan tới ba huynh đệ kịch bản thời gian hắn hoàn toàn không nhớ rõ lúc đầu hắn còn tưởng rằng có chính mình dạy bảo phi cùng ạ sơ hẳn là có một đoạn thời gian rất dài ba người khả năng đều tiếp xúc không đến khoảng thời gian này có lẽ sẽ tiếp tục đến chính mình trở về mạ di nệ phò không nghĩ tới ngày thứ hai liền đụng phải x ạ bộ tình cảm của hai người thật đúng là sâu đâu mòn sần cũng muốn nhìn xem có chính mình dạy bảo thế giới sau này đến cùng sẽ có biến hóa như thế nào có thể nhất khuấy động thế giới phong vân hải tặc dỗ dơ huyết mạch gặp lao đầu cháu trai chính mình quân cách mạng tổng tham hữu trưởng cũng không biết biển cả sẽ thành cái gì đặc sắc bộ dáng gặp qua mòn sần thiếu tướng ta là gziter mino sapo sapo cuối cùng đem ống nước vác tại đằng sau cùng mòn sần thi lễ một cái có câu nói gọi người không biết vô vị ạ sở cung phí đều là đi qua gặp một chút dạy bảo có gặp lao đầu làm tham khảo bọn hắn cũng không cảm thấy hải quân thiếu tướng có gì đặc biệt hơn người sapo làm quý tộc tử đệ từ nhỏ đọc sách học tập tự nhiên sẽ không giống hai huynh đệ ngu ngốc như vậy giống nhau đối các loại thưởng thức cũng đều không hiểu hắn cung cung kính kính hướng mòn sần hỏi thăm sức khỏe cái này gây nên mòn sần hảo cảm tối thiểu nhất hiểu lễ phép so với bên cạnh hai cái hùng hài tử mạnh hơn rất nhiều không có so sánh liền không có thương tổn ngươi nói cái gì cái kia mòn sần tiên sinh ta có thể cùng ạ sơ bọn hắn một khối đi theo ngài luyện tập sao ngài yên tâm ta tồn không ít tiền đều có thể sung làm học phí a có thể người ó i tại một chút h sao k ô n Phải biết t lúc r ớ c cùng cái, chút túc c vì vành vì nhưng là không thế nào nguyện ý. Sạp đầu một cái, ép một chút vành nón, nghiêm túc nói, ngài gãi sở Sạp thế thế một một ta biết ư là là đầu ý. bổ bởi ép n g g ả chân chính, đi theo ngươi -t -t ngươi tiểu h e o n g ư ơ học học nhiều. được tập tại GZT t xa so Mino với Ngươi i muốn quỷ này rất có ánh mắt mà vậy mà nhìn ra chính mình nhan giá trị bên ngoài đồ vật c h ắ c không được về sau sẽ trở thành tham mưu trường đâu phần này ánh mắt đã làm cho khẳng định nơi nào nơi nào s ạ bộ vào đầu huấn luyện của ta thế nhưng là rất khổ nha mòn sân nhìn thật sâu xạ b ộ một chút ý vị thâm trường đạo ta không sợ khổ so sánh sợ chịu khổ lưu tại cái này tuyệt vọng trong lòng giam mới càng khiến người ta thống khổ xạ b ộ giống như là nhớ tới cái gì giống nhau nho nhỏ gương mặt bên trên có một tia không thuộc về đứa bé u bờn bành một cái bọc lớn mắt trần có thể thấy phừng lên tiểu thí hại ở đây trang cái gì thâm trầm phải biết huấn luyện của ta cũng không phải tốt như vậy hoàn thành ta không hài lòng thế nhưng là sẽ tùy thời đem người đá ra đi mời mọn sần tiên sinh yên tâm nhất định sẽ làm cho người hài lòng mặt mũi tràn đầy nước mắt cảm động không thôi s ạ tổ, ộ lớn tiếng cam đoan c h ư một trăm ba mươi lăm nghiêm túc đi săn ngươi nói cái gì lại muốn tới một tên tiểu quỷ đạ i đạn hai mắt lập tức trứng mắt liền âm thanh đều cao mấy cái điều ừng ngươi có ý kiến mọn sần lộ ra nguy hiểm ánh mắt có không có không có ý kiến ta chính là hỏi một chút cái này tiểu quỷ lúc nào và o ở đến chúng ta an bài xong tiếp thu được ánh mắt tín hiệu trong ngáy mắt một loại tên là sinh tồn bản năng đồ vật đã để nàng nghĩ kỹ lý do cầu sinh dục mười phần mãnh liệt mọn sần ôn hòa ỷ sồ nói không cần lo lắng cái này tiểu quỷ có tiền các ngươi đem nên thu chi phí đều tính đi vào tốt rồi vâng mọn sần tiên sinh thở dài một hơi có tiền liền dễ nói đừng nói một tên tiểu quỷ lại đến mười cái tám cái cũng không thành vấn đề đừng cũng giống như gạp như thế keo kiệt liền tốt mòn sần gật gật đầu đám sơn tặc này cuộc sống kỳ thật tương đương k h ă n g khổ cấp trên có cái gạp đẹp cho dù là phạm tội cũng có cái d a n h giới cuối cùng tại nhiều lắm là làm chút cùng loại với dọa g dẫm bắt chẹt loại hình việc nhỏ thời gian trôi qua khổ ép một cái mòn sần tới về sau liên quan tới hắn thường ngày cần thiết hắn tất cả đều bẹ gì thanh toán rất nhiều thứ đều cần bọn sơn tặc hỗ trợ chân chạy hắn cũng không keo kiệt tăng thêm trước đó thu được rất nhiều hải tặc h á n tiền tiết kiệm cũng nho nhỏ có như vậy một chút cho nên đang chạy chân bỏ phí đối với bọn này khổ cắp cắp sơn tặc tới nói đã tính không nhỏ thu nhập nếu không phải cuối cùng đều muốn nộp lên đến đạ đà đạn nơi này bọn họ ba cái đầu lĩnh hận không thể tự mình đi thay mòn sần chân chạy tại bất luận cái gì thế giới kim tiền ma lực luôn luôn để người mê muội có bẹ gì mở đường chỗ đến đều tan tác làm sơn tặc đầu lĩnh đạ đà đạn một nữ nhân có thể làm đến vị trí này võ lực là một nguyên nhân năng lực kỳ thật cũng không kém chí ít đám sơn tặc này bị nàng quản giáo ngoan ngoãn mòn sân đối với ạ sở cùng phi đặc hấn cũng không tị húy bọn hắn đã đạn lần thứ nhất tiếp xúc những hạng mục này cũng có thể thấy được này bất phàm đây thật ra là nói nhảm cũng không thể gặp chuyên môn để một cái bản bộ thiếu tướng tới làm chuyện vô ích đi ngẫm lại đều có thể biết giá trị của những thứ này mòn sân không phải l à người tốt hắn cũng sẽ không đem tất cả sơn tặc kéo vào huấn luyện của mình bên trong bất quá chỉ cần không trở ngại hắn hắn cũng không hạn chế bọn sơn tặc đứng ngoài quan sát học tập bất quá có cái này động lực cũng chỉ có chút ít mấy người thôi rơi dương rồi ngủ ngươi tê liệt đứng dậy nào ý ra ẹ、e、bạt tỉ cùng ta cùng một chỗ khô đứng dậy mỗi ngày đồng hồ báo thức lao yêu đúng giờ thượng tuyến đem ở vào thần trong ngộng ba tên tiểu quỷ cùng bọn sơn tặc tỉnh lại trải qua mấy ngày huấn luyện b ọ n s ơ n phát hiện đối với người khác dạy bảo có đôi khi cũng là tự thân một cái cha thiếu bổ để lọt quá trình mỗi người tu hành cũng không thể là từ vừa mới bắt đầu liền hoàn mỹ Cái n à y cần đến t i ế p sau điều không ngừng cố h h Cho dù là hiện ỉ n sần, cũng dù là tại mọt sẽ từ đ i hiện biện ba huynh đệ không ngừng dạy bảo bên bật hóa biện pháp của qua huynh không phát pháp mình. Chứ bất sổ sổ cụ rất khó thông yêu dạy ngừng trong đệ rất cụ sổ sổ lù o coi ạ i tiến phương thức khác không nhỏ này tăng lên, năng lực khác đều có không coi là đều b ổ chỗ sâu nơi này là các loại manh thú nhất thường xuất hiện địa phương bởi vì nơi này là nguồn nước thượng lưu khu vực có đại lượng động lượng v ậ trong mười ngày bọn họ mỗi ngày đều sẽ bị mòn sần tùy tiện ném tới một chỗ gặp phải ăn thịt manh thú nhiều không kể xiết trên cơ bản đem có thể gặp phải gặp đại bộ phận lần này bọn sân đem ba người bọn hắn cho ném tới một đầu gấu đen l ã n h địa thân cao năm mét có thửa gấu đen tại núi cổ lu bồ trừ danh xưng núi cổ lu bồ chủ nhân con kia ban lan cự hồ bên ngoài trên cơ bản không có đối thủ gấu đen là một loại ăn tạp tính động vật bọn họ không riêng gì ăn thịt động thực vật cái cổ diệp trồi non cùng trái cây trong sông cá tôm cua cùng trên lục địa động vật có v ũ t r ờ đều là nó đi săn mục tiêu gấu đen thân cao thể trọng cùng nó này dạy đến để người tuyệt vọng mỡ tầng đối với ba người đến nói là cái khiêu chiến không nhỏ loài gấu động vật cũng có cùng thân hình không quá tương xứng nhanh nhẹn tốc độ cho nên lần này đối với ba người thực chiến mục tiêu là mỏn sẩn tỉ mỉ vì ba người chọn lựa tuyệt không là vì cái gì mật gấu tay gấu một đạo trong bụi cỏ hai lớp mười thấp ba tên tiểu gia hỏa liền tiềm phục tại nơi này à sơ đầu kia gấu sẽ đi qua nơi này sao ta chợt đều nhanh đó i vì là cái không cách nào nhàn ở tính cách ngớ ngẩn không cần nói tên kia l ô thai rất bén ngạy ạ s ờ đệ thấp cuống họng răn dậy một tiếng cái này có quan hệ gì nói không chừng cái kia b u ồ n hùng còn ngủ ở nhà đâu v i xem thường lúc này sạp tổ đột nhiên lên tiếng các ngươi có phát hiện hay không chung quanh có chút quá an tĩnh theo sạp tổ, ba người phía sau một cái bóng đen to lớn chậm rãi hiện hiện giữ tận miệng lớn cài r ă n g lược từng giọt nước bọt từ phía trên nhỏ xuống hai cái tay trước bên trên móc ngược sắc bén cự trào giống như từng thanh từng thanh trùy thủ như vậy sắc bén a liệt trời mưa sao đây là cái gì thật buồn nôn vì còn tại hậu chi hậu giác ạ sở cùng xạ bổ hai người hô to một tiếng chạy ba cái người thân thể đồng thời hướng ra phía ngoài đập ra đúng lúc này vừa rồi ẩn thân vị trí hai đạo kinh khủng trưởng phòng gào thét m à qua móng vuốt sắc bén đem b ù i cây bùi cắt chém lá cây nhánh cây tứ tán bay múa để nho nhỏ con ngồi chạy trốn cự hùng phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng gào thét đem chung quanh đây lớn nhỏ động vật tất cả đều dọa đến ra bên ngoài điên cuồng chạy trốn nguy hiểm thật ạ s ở cùng xạ bổ lau lau mồ hôi lạnh trên c h á n chỉ có l u phì còn tại ghét bỏ trên người mình nhỏ xuống nước bọn thúi chết thật buồn nôn a cái này nước bọn ta muốn đánh bay ngươi ngươi cái này thổi gấu l u phì sinh khí nhìn trước mắt cự hùng nắm chặt lại nắm đấm liền chuẩn bị đánh chờ chút lời con chưa dứt ta muốn lên cao su súng ngắn đánh bay ngươi vì cánh tay nhanh chóng dài ra hai nắm đấm truy hướng gấu đen ngực phốc nắm đấm đánh vào gấu đen mềm mại ra lông bên trên không có nửa điểm phản ứng gấu đen một cái móng nuốt đưa tay chủ tới liền đem cánh tay bắt lại trong tay nhẹ nhàng kéo một cái vì cả người liền bay về phía to lớn gấu đen tay gấu bên trong cứu mạng a a sơ sapo vì người ở giữa không trung phát ra thật dài tiếng kêu thảm thiết vì hạ sở cùng xạ b ổ sắc mặt đại biến trong tay côn sắt nắm chặt thân thể vô ý thức làm ra động tác hai người một trái một phải bật lên mà lên trong tay côn sắt đồng thời hướng phía gấu đen cẳng tay đập tới gấu đen trong lòng bàn tay nhỏ yếu đ á n g thương phi ngay tại không ngừng d â y rồi lấy mau buông ta ra ngươi cái này thổi gấu b à n h b à n h nương theo lấy hai tiếng trầm đục c ầ u hùng bàn tay b u ô n g lỏng vì từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất cháy mau hai thân ảnh rơi vào bên cạnh hắn một trái một phải lôi kéo hắn điên cuồng chạy trốn chương một trăm ba mươi sáu tuyệt cảnh trên cánh tay đau đớn cùng con ngồi đào tẩu để cù mạ phát ra một tiếng so trước đó càng thêm phẫn nộ tiếng gào thét nó hình thể khổng lồ nhào tới trước một cái liền nhảy đến ba huynh đệ sau lưng không xa to lớn thể trọng để chung quanh đều kịch liệt đung đưa một con so quạt hương bù còn lớn cự cù mạ trưởng lăng không phụ xuống các ngươi trước trốn ạ s ở tay dùng sức đẩy đem xạ b ổ cùng p h i đẩy ra tay gấu phạm vi công kích chính hắn cũng mượn phản tác dụng lực lăn mình một cái miễn cưỡng né tránh cù mạ giữ dằn công kích hơi chậm một chút chân trái bị gấu lợi trào sát một chút một đạo dài mười mấy cm vết thương xuất hiện tại trên đùi À sở người thụ thương thanh âm lo lắng ở bên cạnh truyền đến là s ạ p o thế nhưng là à sở đã không lo nổi phân tâm hắn hai tay nắm chặt trong tay côn sát lúc này mới có thể mang đến cho hắn một tia cảm giác an toàn lần này đại hắc hùng tuyệt không phải bọn hắn hiện tại có thể khiêu chiến sinh vật thế nhưng là tên kia nói đều chưa nói liền đem bọn hắn bỏ ở nơi này núi cố lù bô đứng đầu nhất kẻ săn mồi một trong quả nhiên mạnh mẽ các ngươi mau trốn ra hỏa này không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó nhanh đi tìm mòn sẩn ta đến dẫn đi nó ạ sở ngữ tốc cực nhanh châm thấp mà nghiêm khắc ta lưu lại cùng ngươi một khối vì nhanh đi tìm mòn sẩn tiên sinh chúng ta hai người mệnh liền giao cho ngươi ta không đi ta muốn n g a ngẩn ngươi lưu lại sẽ chỉ trở thành liên lụy nhanh đi tìm người chúng ta còn có một tia cơ hội nhiều lần xuất kích không chúng đại hắc hùng đã rời khỏi phẫn nộ nó lần nữa phát ra bạo ngược giống lên một tiếng to lớn tay gấu bên trên sắc bén như đ a o móng đ u ố t lóe ra đen nhánh ánh sáng khép mở cự trào tại khủng bố quái lực phía dưới phát ra quỷ khóc sói gào khủng bố phong thanh hướng phía ạ sờ trộm tới s ạ p tổ. ạ sờ không dám đón đỡ hắn hô to một tiếng lại lăn mình một cái né tránh lần này công kích phối hợp nhiều lần đã s ớ m phi thường ăn ý, rõ ràng sờ ý tứ hắn lúc này cũng không lo được phi thừa dịp c ú m ạ túi người xung kích gạ s ở trong nháy mắt hắn một cái lên nhảy trong tay côn sắt cơ hướng phía cự hùng đầu đập tới một bên phì sắc mặt trắng bệnh hắn hiện tại đầu góc hôn loạn hỏng bét rốt cục vẫn là còn sót lại một chút lý trí không có để hắn vô nao xông đi lên nhưng mà bỏ xuống đồng bạn một thân một mình chạy vậy thì không phải là phi phi vẫn là tìm vị trí chuẩn bị tùy thời tiến lên hỗ trợ sạp bồ trong tay côn sắt nện ở đại hát hùng trên đầu lại là một tiếng văng trầm tê u thảm một tiếng gấu đen càng thêm nóng nảy nó cuồng khiếu một tiếng lắc lắc đầu to lớn mặc dù một côn này đập trúng đầu của hắn nhưng cũng không có sinh ra tính thực chất tác dụng đau đớn chỉ có thể để nó càng thêm cuồng bạo giống cụ ma nửa lập mà lên thân thể cao lớn hướng phía hạ lạc xạ bộ va chạm mà đi giữa không trung không chỗ mượn lực né tránh không kịp xạ bộ liền giống bị một cỗ cao tốc hành xử xi、si、măng xe bồn u đối diện đụng vào cực kỳ nguy cấp ở giữa hắn đem côn sắt dọc tại trước mặt nhưng mà cả người giống đạn pháo một chút ném đi ra ngoài s ạ p ổ hai tiếng kinh hô đồng thời văng lên trốn ở một bên phí rốt cục có đất r ụ n g võ hai tay của hắn nhanh chóng dài ra đem không trung s ạ p ổ c u ố n vài vòng không có để đụng vào hắn sau lưng hắn tảng đá sau khi hạ xuống s ạ p ổ khỏe miệng chảy ra máu đỏ tươi trong tay cầm côn sắt đã hốn lượn không còn hình dáng thân thể xem ra cũng có thêm gãy xương s ạ p ổ ngươi không có sao chứ l ư phí buông ra c u ố n lấy s ạ p ổ cánh tay khẩn trương bên trong mang theo phẫn nộ ánh lửa không không ta không sao lv người mau trốn không ta quyết định muốn đánh bay nó lv nho nhỏ khuôn mặt biến dị thường nghiêm túc không đợi hắn bên trên hai người nói chuyện khe hở một bên khác gạ sờ nhìn thấy xạ bộ bị đụng bay cũng hoàn toàn bộc phát không cho phép tổn thương xạ bộ a khấu nạn xạ bộ thụ thương để ạ sờ phẫn nộ nổi gân xanh trong mắt thậm chí cảm giác có một đám ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt hắn tránh thoát đại gấu đập tới một chảo bước chân tại nửa lập đại h ắ t hùng trên thân nhảy vọt hai lần trong tay côn sắt từ một cái xảo trá góc độ đánh tới hướng gấu đen cái mũi phốc thử hống hống hống mạnh liệt va chạm đem đại h ắ t hùng cái mũi đều đập mất nửa cái máu tươi bốn phía tiêu s ạ nó phát ra vang vọng chân trời tiếng hét thảm đối với đại đa số manh thu đến nói cái mũi bộ vị đều là một cái khó mà sơ sót ngược điểm cái mũi bị đánh trúng gấu đen giống như là mất đi lý trí triệt để bắt đầu côn bạo nó không phân khác biệt cái mũi nhận mãnh liệt va chạm ánh mắt cũng nhận rất nhỏ ảnh hưởng điên cuồng công kích tới hết thẻ chung quanh cây cối núi đá giống như là cỡ lớn phá rỡ hiện trường giống nhau phàm l à xuất hiện ở nó thực hiện bên trong bất kỳ vật gì đều lọt vào điên cuồng phá hư ạ sợ thừa cơ đi tới xạ t ổ trước mặt không kịp hỏi nhiều nhanh chóng cùng phí nâng lên không cách nào động đậy xạ t ổ chuẩn bị rời đi cu mạ cuồng b ã o khu vực nhưng mà gấu là một loại thính giác mười phần nhạy cảm mãnh thú cho dù là lộn xộn bên trong nó giống như cũng nghe đến vừa rồi tổn thương nó thanh n m của người nó hướng phía ạ sở đám người phương hướng nhìn lại nhìn thấy mấy cái thân ảnh nho nhỏ ngay tại r a bên ngoài bỏ chạy g ầ m lên giận dữ gấu đen nhảy lên về sau mấy cái đánh ra trước liền đến đến tốc độ tiến lên không thích ba tên tiểu quỷ sau lưng hai con chân trước mang theo phẫn nộ của nó chụp vào hành động không thích ba người sớm tại đại gấu đuổi theo một khắc ạ s ở liền dẫn đầu kịp phản ứng hắn đem xạ pô dao cho p h ì tự mình một người quay người chuẩn bị ngăn cản c ú mạ làm to lớn gấu chảo lăng không bắt tới thời điểm ạ sợ đã đi đầu một bước bởi vì hình thể nhỏ gây nguyên nhân hắn muốn công kích gấu đen muốn hại nhất định phải nhún nhảy lần này hắn chuẩn bị lập lại chiêu cũ mục tiêu vẫn là gấu đen cái m ũ i sau đó giữa không trung hắn nhìn thấy c ú mạ to lớn vết sẹo trong mắt có một tia rảo hoạt tàn nhẫn không được vừa kịp phản ứng hắn khỏe mắt đã thấy một con bóng đen to lớn giữa không trung thân thể đã làm không ra bất kỳ động tác ẩm cụ m à mang theo cự trào tay gấu đập ở trên người hắn như cái vải rách bút bê giống nhau bị đánh bay trên thân còn có gấu trào lưu lại to lớn vết thương máu me đầm địa À sợ vừa buông xuống xạ bố lphi liền thấy cảnh này một cỗ không cách nào nói rõ cảm xúc tại hắn nho nhỏ trong đầu đ ú c lên người cái này khốn nạn triệt để chọc giận ta ta muốn đánh chết ngươi mượn nhờ trước người một gốc cây nhánh lphi hai tay bắt lấy n g h ị cái ná cao su giống nhau cả người bay nhanh đạn hướng gấu đen cao su đạn song trọng tăng tốc phì lấy tốc độ cực nhanh đi tới gấu đen trước mặt hai cánh tay cánh tay cực tốc rỗi dài giống đạn giống nhau nhanh c h ó n g công kích gấu đen hai mắt phốc thử ẩm đồng thời hai thanh â m vang lên nương theo về sau chính là gấu đen kịch liệt tiếng hét thảm cùng phì bị một trưởng vỗ bay sau tiếng va đập từ đó lấy ba người đoàn diệt làm đại giá cùng cụ mạ đánh một cái lưỡng bại câu thương không nói đúng ra cái này gấu cũng không tính trọng thường vì cuối cùng công kích mặc dù cũng không tệ bất quá cũng không đập nát gấu đôi mắt càng là dã thú bị thương càng là tàn bạo cụ mạ xem như đem ba cái vật nhỏ hung ác đến thực chất bên trong nó không để ý cái mũi cùng đôi mắt thương thế hướng phía sau khi hạ xuống ba người vị trí tìm đi tình huống tràn ngập nguy hiểm chương một trăm ba mươi bảy cho ta cái mặt mũi thời gian đổ về đến trước khi bắt đầu chiến đấu mọn sân từ đem ba người ném ở nơi này thời điểm liền không đi xa dạy bảo bọn hắn này mười ngày đến Hắn trên cơ bản cơ đ è mòn toàn sân đột ã thơi Thằng thấy nhìn hùng cái qua. sau. đến này Mòn sần đ cự về nhiên phát hiện loại này cự hùng tay gấu là một loại tuyệt hảo nghiên cứu mỹ thực xử lý bên trong này ẩn chứa dinh dưỡng giá trị vật liệu làm một mỹ thực đầu bếp một cái tận sức tại nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng đối với nhân loại tiến bộ nghiên cứu chuyên gia mòn sân cảm thấy hắn có nghĩa vụ tận một phần lực mà lại làm núi cổ lũ bồ đỉnh chuỗi thực vật manh thú to lớn một trong thực lực của nó đối với ba tên tiểu quỷ trước mắt mà nói đương nhiên khó mà với tới bất quá lại cùng những cái kia thế lực ngang nhau con n g ồ i chiến đấu mấy ngày sau cũng nên cảm thụ một chút càng thêm chiến lược mạnh mẽ đánh không lại là nên tại ở trong đó nhìn thấy vấn đề mới là mấu chốt may mà trừ một mực ngốc đến mức ngọn nguồn phì ạ s ở cùng xạ bổ hai người biểu hiện biết tròn biết méo có thể thấy được ba người sơ bộ đã bồi dưỡng được không cạn tình nghĩa chẳng qua trước mắt ba người có thể cùng gấu đen chiến đấu cũng biểu hiện ra bình thường lưu manh chiến đấu khác biệt không phải phân phật một trận l o ạ n đả lấy cái này cụ mạ thân thể cường độ ba người công kích không phải yếu hại công kích không sai biệt lắm đồng đẳng với gãi ngương nữa chi tiết ra hiểu biết chính xác mòn sần đối biểu hiện của bọn hắn coi như hài lòng đến nỗi phi ách cái này tùy duyên liền tốt cho nên hiện tại đánh tiểu nhân vậy liền nên láo xuất mã mắt thấy gấu đen càng ngày càng tiếp cận phỉ vị trí ba người tình huống tràn ngập nguy hiểm ngay lúc này một đạo màu xanh trắng bãi cắt trang thanh niên đứng tại gấu đen trước mặt gấu đen huynh cho tại hạ một bộ mặt bỏ qua ba người bọn hắn mặt khác đem ngươi tay gấu cùng mật gấu kính dâng ra vừa vặn rất tốt mòn sân rất có lễ phép phía bên mình ba người thụ thương không rõ hắn cảm thấy mình dẫn cái yêu cầu nho nhỏ cũng không quá đáng ngươi nhìn bình thường loại tình huống này theo sáo lộ đến kia cũng là động một tí muốn giết ngươi cả nhà nào giống chính mình như thế ôn tồn nói chuyện nhưng mà cù mạ cũng không nghĩ như vậy vừa rồi ba cái nho nhỏ hai c ư ớ c thú để hắn thụ thương không nhẹ đến bây giờ cái m ũ i còn thiếu nửa khối không ngừng chảy máu đâu ngươi bây giờ lại tới một cái lớn ta mặc kệ ta không nghe ta không nghe ta muốn đem các ngươi đều ăn hết tại đại gấu trong đầu là nghĩ như vậy đương nhiên nó cũng là làm như vậy mặc dù nó không nhìn thấy tên trước mắt này làm sao xuất hiện nhưng bất kể thế nào ra hiện tại dám cản ở trước mặt mình toàn bộ đều muốn tiếp nhận l ử a giận của mình Giống. cụ mạ bạo hống một tiếng toàn bộ to lớn vô cùng thân thể đột nhiên nhào về phía đứng vững mòn sần mòn sần sắc mặt lúc ấy liền đen ta như thế không có bài diện sao quả nhiên không bằng ăn mặt mũi trái cây nam nhân dễ dùng nhìn xem người ta sà nhìn lại mình một chút vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí mòn sần tiên sinh cẩn thận cẩn thận đại t h u ố c mau tránh ra phân biệt ba cái địa phương g i a hỏa đồng thời lên tiếng nhắc nhở mòn sần một vòng ánh sáng giống như là vạch phá thời không đột ngột xuất hiện sau đó lại biến mất không thấy gì nữa toàn bộ rừng cây có như vậy một nháy mắt giống như lâm vào đứng im bình thường m ò n s ầ n duy trì trước đó đứng thẳng tư thế giống như không hề động qua giống nhau nào về phía hắn cự hùng cũng đông một tiếng rơi xuống đất kích thích một mảnh vụn cỏ bùn đất cùng cự hùng trên c h á n này dò dỉ giữ lại đậm đặc huyết tương vết đ a u cùng trên mặt vĩnh viễn dừng lại giữ tợn khủng bố một k í c h mất mạng m ò n s ầ n hướng trên mặt còn lưu lại hoảng sợ thần sắc ba người lộ ra nghi ngờ biểu lộ đúng các ngươi vừa rồi nói cái gì đều lúc nào vẫn còn giả bộ bíp hiện tại là trang bíp thời điểm sao không có nhìn đến đây ba người đều trọng thương cái này khốn nạn nhất định là cố ý ai các ngươi làm sao vậy làm sao thụ thương rồi vì cái gì không nói lời nào À sợ ngươi làm sao hộp máu rồi lại nôn có đôi khi có ít người biến thái là thật không giảng đạo lý ba người kỳ thật bị thương cũng không tính là nhẹ nhưng mà mọn sần chỉ là đối ba người bọn hắn thoa một chút thu thập đến thảo dược đơn giản tiến hành băng bó không nghĩ tới ba người rất nhanh liền bắt đầu sinh long hoạt hồ đứng dậy may chính mình chỉ là cái mỹ thực ra không phải là cái gì người thể nghiên cứu chuyên gia không phải vậy đều muốn đem bọn hắn cắt miếng nghiên cứu một chút đến nỗi hiện tại mọn sần đem ba tên tiểu quỷ ném ở sơn tặc trong nhà tự mình một người mang theo bốn con tay gấu chuẩn bị tiến hành xâm nhập nghiên cứu đến nôi huấn luyện huấn luyện nơi nào có thể so sánh được nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng giá trị đối với nhân loại tiến bộ nghiên cứu trọng yếu đến nỗi nghiên cứu địa chỉ hắn đã c h ọ n tốt mà kỳ nọ nơi đó không được to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân tay gấu nàng nơi đó cũng, cũng không đủ b ơ g xuống chó phi nghiên cứu khí tài cái kia cũng chỉ có đi vương quốc đoa cao chấn danh sưng đông hải xinh đẹp nhất sạch sẽ quốc gia nghĩ đến nơi đó có đầy đủ địa phương cùng khí tài có thể làm cho mình hào hảo nghiên cứu một phen đặt tới chính mình hài lòng hiệu quả uy đến hai người giúp ta đem cái này bốn con tay gấu cho nhấc lên ta đi ta đi mọn sần đại nhân ta có thể giúp ngài người đi đi một bên chỉ có ta loại này khí lực lớn mới có thể giúp mọn sần tiên sinh ta là nơi này sức lực lớn nhất ta mọn sần nhìn xem lẫn lộn cùng nhau sơn tặc sắc mặt tối đen tiện tay điểm hai cái n g ư ơ i n g ư ơ i các ngươi hai cái giúp ta sắp xếp gọn nhấc lên vâng mọn sần thiếu tướng tiên sinh bị điểm đến tên hai người mừng rỡ không có bị điểm đến đủ rũ nay mươi ngày đến phàm là giúp m ỏ n sần bận b i ể u sơn tặc đều có một phần ngoài định mức thu nhập tuy nói muốn lên giao đại bộ phận cái kia cũng có thể lưu lại không ít tiền tiêu vặt không phải cho nên mỗi lần m ỏ n sần muốn người lúc làm việc luôn có người cất tới liền ngay cả mạ giả cùng đồ giả hai huynh đệ cũng đều kích động nếu không phải đạ đản đè ép sớm liền không nhịn được đạ đản ta mẹ nấu cũng muốn đi a m ỏ n sần cũng không để ý tới bọn hắn để tuyển đi ra người giúp mình đơn giản thanh tẩy gói lại nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là càng mới mẻ càng tốt hắn về chính mình nhà gỗ nhỏ lấy ra một bình chính mình cất giữ rượu tiện tay dẫn theo để hai tên sơn tặc phía trước dẫn đường vương quốc đoa toàn bộ vương quốc địa thế liền như là hắn xâm nghiêm giai cấp giống nhau tầng cao nhất chính là vương tộc n à y hạ chính là vương quốc từng cái quý tộc những người này chỗ ở cũng ở vào toàn bộ vương quốc đỉnh cao nhất n à y phồn hoa trình độ để người liễu lưới lại hướng xuống chính là vương quốc đại lượng trung tầng giai cấp bình dân trở những người này ở lại kém hơn một bậc địa phương mặc dù không đủ xa hoa nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng lại hướng xuống chính là biên chấn nơi này chính là vương quốc khu dân nghèo sinh hoạt ở nơi này chính là vương quốc dân nghèo cùng một chút chơi bời lêu lỏng bọn côn đồ cuộc sống tuy nghèo khổ một điểm cũng miễn cưỡng có thể sống sót lại hướng xuống đó chính là g r tơ m i n o toàn bộ vương quốc tất cả âm u mặt tựa hồ cũng cất ở đây bên trong tất bệnh. phạm tội g i á c rưởi chờ đều là nơi này đại danh tử những người ở nơi này g à o h o ạ n hung ác lại chết lặng còn sống tương lai không nhìn thấy một điểm hy vọng chương một trăm ba mươi tám thính sai mòn sân nghe bọn sơn tặc giảng thuật ánh mắt không có chút nào ba động gờ tờ mỹ nộ người sống thê thảm nhưng mà so đây càng thê thảm hắn đồng dạng gặp qua đến kỹ toàn bộ thế giới cái nào vương quốc không có âm ú khu dân nghèo cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận lời này không hoàn toàn đúng cũng không được đầy đủ sai đem bọn hắn biến thành dân nghèo chính là đến từ cao cao tại thượng quý tộc bọn họ không có dũng khí hướng phía những cái kia các quý tộc lộ ra chính mình nanh h bớt ngược lại đem hung ác một mặt tất cả đều cho giống như tự mình người mà lại so quý tộc càng thêm hung tàn loại chuyện này chỗ nào cũng có đã không tính mới mẻ chỉ cần có giai cấp liền sẽ sinh ra áp bách đây là để ở nơi đâu đều không thể bàn cãi đạo lý cũng là nhân tính cho phép đương nhiên những đạo lý này cũng không cần phải nói cho những n à y qua một ngày thiếu ba thưởng bọn sân tặc ra rừng cây phóng tầm mắt nhìn tới chính là gziter mì n o nơi này xa so với kịch bản bên trong nhìn thấy càng muốn dơ bẩn gấp trăm lần các loại kỳ quái rác rưởi lên men hương vị hôn hợp có khắp nơi có thể thấy được bài tiết vật tán phát mùi hôi thối tất cả khó n gửi hương vị hôn hợp lại cùng nhau quả thực làm cho người ta có thể đem bữa cơm đêm qua cho p h ơ n ra mòn sần nhũ mày không phải chiến đấu Hắn không cũng mòn u cũ sần cũng không có hứng thú cùng người nơi này chơi cái gì bị người cản đường cướp bóc bắt trẻ sau đó lộ thân phận ra dọa đến đối diện tệ ra quần loại này giả heo ăn thịt hổ trang bíp đánh mặt sáo lộ hắn cũng không nghĩ thân phận của mình bại lộ ở đây phiên phức loại vật này đương nhiên là có thể tránh khỏi liền tránh rơi bằng không hắn cũng sẽ không đeo lên mũ kính dâm che đậy che mình hai mươi b ố ca thuần x o á y gương mặt mòn sần tốc độ quá nhanh tăng thêm gờ d i t t ờ mị nổ cho bụi đống rác trở ngại không có người phát hiện tung tích của hắn dù cho có người nhìn thấy khả năng cũng coi là bị hoa mắt chỉ trước mắt hắn liền biến mất không còn tam tích vương quốc loa cao trong chấn tâm đường phố mòn sần ngay tại nhàn nhã tìm được có thể nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng giá trị đối với nhân loại tiến bộ địa phương không thể không nói chỉ nói vệ sinh cái này một h ố i cao chấn đã làm được cực hạn quang vinh xinh đẹp gia đình quý tộc phồn hoa mua sắm khu vực trên đường khắp nơi có thể thấy được cảnh sát cơ hồ khiến mòn sần cảm giác về cho tới bây giờ xã hội cái nào đó châu âu quốc gia sự thật là như vậy sao đương nhiên không phải tại dạng này một cái giai cấp rõ ràng địa phương tất cả bên ngoài đều bị tô son chắt phấn mỹ hảo không rảnh trên đường mòn sần liền thấy một cái tiểu quý tộc không cẩn thận bị một cái đại quý tộc đụng phải bị đánh cái tát ảo hảo vang cũng không dám phản kháng ngược lại muốn chịu nhận lỗi không sai người muốn hướng phạm sai lầm nhân đạo xin lỗi bản thân không phải liền là một loại châm trọc sao bất quá cùng hắn cũng không có gì quan hệ chỉ cần không t r ọ c hắn nếu là t r ọ c tới hắn được rồi không thể sữa chính mình phát lẹt món ăn cao cấp cửa hàng làm cao trong c h ấ n tâm đường phố phi thường nổi danh cấp cao xử lý cửa hàng tay nghề một mực làm người ca ngợi cao có năm tầng sắt đường gỗ thị phù vẽ kiến trúc để nó xem ra khí phái bất phàm đương nhiên để tiệm này danh khí càng thêm bất phàm chính là tên của hắn bịn h phát lẹt là vương quốc đoa tài vụ đại thần bịn h kẹo ẻ duy nhất con trai độc nhất có thể lấy tài vụ đại thần nhi t ử đặt tên địa phương tự nhiên là tôn q u ý bất phàm có thể người ra vào nơi này tự nhiên cũng là không phú thị quý chính là giữa t r ư a lúc ăn cơm toàn bộ phòng ăn lộ già phi thường náo nhiệt ngẫm lại cũng có thể lý giải phía sau có cường đại như thế bối cảnh tự nhiên sẽ có rất nhiều người đứng xếp hàng tới đây đưa tiền cho dù là thức ăn nơi này muốn so địa phương khác giá cả cao còn nhiều gấp đôi đương nhiên phát lẹt có thể làm tài vụ đại thần cũng không phải một thằng ngu hán trong tiệm đầu bếp là toàn bộ vương quốc loa trừ vương tộc bên ngoài tốt nhất đầu bếp cho nên nơi này giá cả mặc dù đắt đỏ mị vị cũng có thể hơi xứng đáng giá tiền của hán chỉ là có bao nhiêu người tới đây là vì hắn hương vị mà đến đã làm cho thương thảo cả tòa khách sạn bố cục cùng cao chấn giống nhau như lúc thành kim tự tháp kiểu dáng phân bố tầng cao nhất một tầng gian phòng là chuyên môn vì vương quốc cao tầng dự lưu bình thường căn bản sẽ không tiếp đại khách lạ kém một tầng chính là vương quốc bên trong chờ các quý tộc đất phần trăm ba tầng chính là từng cái tiểu quý tộc đợi địa phương hai tầng chính là phòng bếp cùng phú thương giai tầng dùng để khoe khoang địa phương đến nỗi một tầng một tầng đại sảnh là trạm giông thiết kế trang hoàng t r ắ n g lệ cũng không cần đến cung cấp ăn uống mà là tiếp đại nơi trốn xem ra nơi này đúng là như cùng hắn nghe ngóng đồng dạng tuy tiện một người đi đường liền có thể cùng hắn đem nơi này nói đạo lý rõ ràng mòn sân đứng tại cửa chính thời điểm liền có người hỗ trợ kéo ra đại môn không người mời hắn đi vào ngài tốt hoan nghênh quan lâm xin hỏi có dự định vị trí sao không có dự định liền không có thể ăn cơm sao lên tiếng cũng không phải là mòn sẩn mà là trên bả vai hắn vẹn vì không làm cho p h i ề n p h ứ c hắn đến cao c h ấ n về sau phía sau lào yêu liền biến thành vẹn dáng vẹn lập trên vai của hắn không giận tự uy mòn sần lại thêm trên bờ vai thần v õ bất phàm đại vẹn dù cho lại không có nhãn lực độc đáo người cũng không dám khinh mạn hắn mặc dù hắn là một thân bãi cắt trang phục bình thường trong tay còn sách hai cái xem ra rất cũ nát bao k h ỏ a không sai hắn chính là một cái như vậy kéo ganh nam nhân công nữ tiếp khách sắc mặt hình như có khó khăn mòn sần trận nhìn vẹn một chút không có làm khó trước mặt nữ chiêu đ ạ i viên nói với nàng mang ta đi tìm quản lý của các ngươi quản lý là một cái thấp mập lùn mập trung niên nam nhân hắn đánh giá cẩn thận một chút m ò n sần phát hiện không có bất kỳ cái gì ấn tượng nữ mày hỏi vị tiên sinh này xem ra có chút lạ mắt xin hỏi có dặn dò gì ồ chẳng lẽ ngươi còn có thể ghi nhớ tất cả ở đây ăn cơm người không thành m ò n sần đột nhiên phát hiện chính mình có chút sai lầm tới quý tộc cấp cao tiệm cơm nơi này xử lý chính mình nguyên liệu nấu ăn lại không nghĩ thấu lộ thân phận dứt lấy phiền toái có vẻ như không phải một cái lựa chọn chính xác bởi vì nơi này nhất quán là nhìn thân phận hạ đồ ăn bất quá cũng lời lại đi một lần nữa tìm địa phương mỏn s ầ n đem trong tay bao khỏa mở ra hỏi loại này nguyên liệu nấu ăn có thể xử lý à? cái kêu mập m ạ p quản lý thuận mỏn s ầ n động tác nhìn lại chỉ thấy hai cái trong bao đều có hai con to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân tay gấu lẳng lặng nằm con ngươi rụt lại một hồi tay gấu đều có to bằng c h ậ u rửa mặt nhỏ có thể nghĩ con cỡ có chút khách nào. xoay nên khủng Hắn nhãn động, khăn nói,、khách、nhân kia khó gấu trâu bố tự mập a n nguyên liệu nấu ăn,、cái、này g liệu quả cái t h t chút có không quá h ù mạp quản lý khẽ c ă n ngôi giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm nói biện pháp đúng là có ta nhìn khách nhân nơi này có bốn con không bằng bán cho bản điếm hai con khách nhân dùng riêng hai con như vậy ta cũng có thể cùng mặt trên có chút b ằ n g d a o mòn sân đột nhiên n ở nụ cười quả nhiên là không thể xem thường những nhân vật này Địch、bản bên trong đồ ngốc làm sao có thể tới chỗ đó đều có thể đụng phải bàn tính một cái so một cái đánh tinh nếu như ta nói không đây chương một trăm ba mươi chín ta liền nghị an tĩnh làm nghiên cứu nếu như ta nói không đây kính dâm cùng mũ lười trai hạ mòn sần nhìn không ra nét mặt của hàn đến âm thanh dường như cũng không có gì ba đậu mẹ nấu nghĩ chuyện gì tốt đâu l i ê n tai nghệ này tay gấu ngươi một cái một triệu b ẹ gì mua ta nhìn đều không mang nhìn ngươi một chút ta thiếu ngươi điểm kia tiền tiểu tâm tư cũng không ít có thể dùng n h ầ m chỗ trung n i ê n béo quản lý phát hiện nơi này đã gây nên không ít người chú ý hắn lần nữa nhìn một chút mòn sần gương mặt xác nhận cùng chính mình trong ấn tượng tất cả quý tộc đều không có tương xứng đặc thù về sau t h ầ n s ắ c của hắn trở nên bình tĩnh lạnh nhạt mặc dù hắn cũng là một cái bình dân bất quá sau lưng của hắn thế nhưng là đứng một cái đại quý tộc nay chỉ sợ không được khách nhân chỉ sợ chưa có tới chúng ta phòng ăn ở đây khách nhân tự mang nguyên liệu nấu ăn là không cho phép trung niên quản lý âm thanh đề cao mấy thành vừa lúc có thể để người chung quanh đều có thể nghe được nơi nào đến đồ nhà quê tới phát lẹt còn có tự mang nguyên liệu nấu ăn chính là chính là không biết phát lẹt một mực chỉ dùng cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn sao n ô hoác còn chính mình mang một bình rượu đâu hôm nay thật sự là mở mang hiểu biết cũng không phải đâu nhìn này ăn mặc coi là đây là nơi nào những cái kia giá rẻ bãi cắt tiệm tạp hóa sao lưu tại một ngụm đại sảnh trên cơ bản tất cả đều là phú thương giai tầng bởi vì cho dù là cái tiểu quý tộc cũng có thể đi lầu ba phòng đi mà không cần ở chỗ này chờ đợi an bài những người này một bên điên cuồng sùng bái quý tộc đặc quyền tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể lên lên tới này một đẳng cấp một bên lại đang l i ề u mạng gièm pha không bằng bọn hắn người giống như có thể nhờ vào đó hơn người một bậc bọn hắn nghe được quản lý lời nói bên trong như có như không ý tứ bắt đầu không ngừng trào phúng lên mòn sần tới loại người này cũng có một loại mới xưng hô mòn sần cấp cho hắn thống nhất gọi những người này vì liếm cầu hắn trong lúc nhất thời có chút bị tức l ư ờ i quả nhiên hắn lúc ấy đầu hóc rút chỉ muốn mau mau tìm một chỗ ăn nghiên cứu nguyên liệu nấu ăn mà xem nhẹ cái này một gốc dạng nhìn xem trong đại sảnh này một đám bầy quần áo quang vinh người mọn sần có chút án được rồi ở loại địa phương này ăn cơm đoán chừng cũng ăn không ra cái gì hảo tâm t ì n h tới mọn sần chuẩn bị đổi chỗ khác mỗi người đều muốn vì chính mình chọn đường phụ trách tự chọn sai địa phương đương nhiên không có khả năng một mực sai xuống dưới hắn không có làm những người này là người trên vai lão yêu tỏ vẻ ta không chịu qua cái này uy khuất nó lúc này bộc phát bíp bíp ngươi tê liệt một đám liếm cầu ngay cả chủ nhân chân chính đều không thấy ngay cả cái cho săn đều liếm như thế thích liếm thế nào không trở về nhà liếm b u ồ n cầu đi a hoa lão yêu lớn giọng truyền khắp toàn bộ đại sảnh tất cả mọi người nhìn về phía nơi này lời mới vừa nói mấy người cùng béo quản lý tất cả đều sắc mặt khó coi lão yêu ra hỏa này nói chuyện s á c thực quá mẹ nấu thẳng、ừ. Quá k h ô người có chất, chim tố h đều n thế tố chất không không phải càng cần nói n g có lại ư Một có á i nổi người tiếng. Người xem mập mạp ra phụ không chịu hình tượng lên c quý tố chất người có tố chất liền sẽ không ra ô nhiễm người ánh mắt người xấu nhiều tắc quái một con heo mặc dạng chó hình người liền cho rằng là người phi heo n á i mập đem lời mới vừa nói tức đến sắp thổ huyết mòn sần không chỉ đối lao yêu có chút l a o mắt mà nhìn không nghĩ tới lại còn có loại này công lực khách nhân mời các ngươi ra ngoài ngươi lại tiếp tục nhiễu loạn chúng ta phòng ngăn trật tự ta muốn phải đối các ngươi không khách khí béo quản lý nhìn xem mòn sần hung tợn nói nói thật làm p h ạ t lẹt phòng ngăn quản lý lâu như vậy vương quốc đoa còn cho tới bây giờ không có một người dám đến nơi này dương ngoài qua người ra vào nơi này cho dù là một chút quý tộc xem ở p h ạ t lẹt trên mặt m ũ i cũng sẽ khách khí với hắn có thêm lại càng không cần phải nói phú thương giai tầng mà lại trong vương quốc đại quý tộc cùng bọn hắn tử đệ béo quản lý tất cả đều thuộc lầu mang theo trước mắt cái này chưa bao giờ từng thấy nam tử xa lạ tuyệt không ở trong đám này không thể không nói một số thời khắc hoàn cảnh thật sẽ ảnh hưởng một người tầm mắt kiến thức còn biết để người trở nên mù quáng mà không biết mòn s â n lười nhác cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhận không duyên cớ ném chính mình hải quân đẹp trai nhất thiếu tướng thân phận hắn ngăn lại lao yêu vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục lời muốn nói chuẩn bị mang theo bốn con tay gấu một lần nữa đổi chỗ khác chậm rãi nơi này dính vào vết bẩn phiền phức thanh tẩy lại đi nơi này sàn nhà tất cả đều là cao cấp vật liệu một khối liền muốn mấy ngàn bé di nếu là hư hao là muốn bắt người những cái kia nguyên liệu nấu ăn bồi có thể là mòn sần nhượng bộ để béo quản lý sinh ra hắn dễ khi dễ h ảo giác cũng có thể là, là có mưu đồ khác hết lần này tới lần khác tại mòn sần không có ý định để ý tới bọn hắn thời điểm béo quản lý lựa chọn tìm đường chết cho nên một số thời khắc người hiền bị bắt nạt nhưng thật ra là rất có đạo lý tại béo quản lý lúc nói chuyện liền có mấy cái phòng ăn bảo an đã t h ể t i ể u đến nơi đây đây càng thêm tăng lên béo quản lý đảm lượng để hắn lựa chọn tính lãng quên có thể săn giết loại này manh thu tồn tại không phải hắn chọc nổi có lẽ là trải qua thời gian dài cao chấn yên ổn cuộc sống cùng quý tộc quyền uy để người quen thuộc bị áp bách nô dịch cho nên đối với một cái không phải đại nhân vật biên chấn hoặc là người xứ khác ước hiếp cũng liền ước hiếp nếu có thể đem này bốn cái to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân tay gấu cho đánh cắp tới hiến cho đại nhân chính mình cũng sẽ có không ít khen thưởng đến nỗi hậu quả một cái người xứ khác có thể tại vương quốc gây nên hậu quả gì lao yêu nếu người quản lý này không biết nói chuyện ngươi liền dạy hắn một chút hiểu quy củ là một người rất trọng yếu phẩm chất c á c cặc sớm như vậy không là tốt rồi một cái đông hải địa phương rách nát không biết làm sao tới cao như vậy cảm giác ưu việt lao yêu nói xong không đợi béo quản lý có phản ứng gì bay đến trước mặt hắn hai con cánh tả hưu khởi công lao yêu lực đạo cũng không phải người bình thường quản lý có thể chịu đựng được hắn chỉ phát ra một tiếng rồn rập tiếng kêu thảm thiết liền bị phiến ngất đi không biết bao nhiêu cái răng nương theo lấy lao yêu cánh bay ra ngoài đông đợi đến béo quản lý ngã xuống đất ngất đi l a o yêu mới thỏa mãn tại vừa rồi trào phúng mặt người trước bay một vòng tròn rơi vào mòn sần trên bờ vai cặc cặc sợ bước nhóm mòn s ầ n từ trong túi quần rút ra một tấm một vạn bẹ r ì tiền liền giấy tiện tay hất lên tiền giấy cắm vào mang theo nước động sàn nhà chỉ lưu một cái sừng ở bên ngoài cái này một vạn b ệ gì liền xem như bồi sàn nhà chi phí mấy cái bảo an hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng không có đuổi theo ra ngoài chịu chết